Tư thường nghĩ nghĩ cảm thấy có vài phần đạo lý, liền lại lần nữa yên tâm lại, ta đây còn muốn hay không đến sau núi tìm một phụ dung. Tư cẩm có chút bất đắc di đem người giữ chặt, buổi tối thời điểm lại từ cửa nhặt là được. Kia đảo cũng đúng, dù sao tứ ra sẽ đưa tới. Tới rồi buổi chiều, tô vũ nghi chỉ cảm thấy càng thêm gian nan, hai cái đầu gối phản phất muốn đoạn rất giống nhau, nhưng lại cứ nàng đi vào bảo hoa chuột là vì hảo hảo biểu hiện. Lấy đồ làm ý đức trưởng công chúa nhiều xem hai mắt, lúc này vô luận như thế nào đều phải kiên trì đi xuống. Thừa dịp giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm, nàng làm người một lần nữa thay đổi để mềm, nhưng chân như cũ khó chịu thực, trạng huống không có chút nào cải thiện, vì không đến nửa canh giờ liền chống đỡ không được, lại lần nữa ngã xuống trên mặt đất. Tô Thanh Ngô giữa mày vừa động, làm thị nữ đem nàng nâng dậy tới, vũ nghi, ngươi nếu thân thể không khỏe, liền về trước xương phòng nghỉ ngơi đi. Không cần tô vũ nghi vội vàng lắc đầu, lúc này từ bỏ, phía trước khó chịu không đều uổng phí sao, đại ca yên tâm, ta có thể kiên trì. Tô thanh nô xem nàng quật cường bộ dáng biết nàng cùng mẫu thân tính toán, cũng liền không hề khuyên bảo. Bảo hoa trong chùa có mấy chỗ xương phòng là xưa nay không đối ngoại, lúc này, tấn vương lại đi tới cửa, thỉnh người đi vào hồi bẩm, không bao lâu liền bị thỉnh đi vào. Gặp qua hoàng cô cô, tấn vương đi vào môn. Đầy mặt ý cười đối với ý đức trưởng công chúa hành lễ. Ý đức trưởng công chúa đem trong tay kinh Phật buông đứng dậy đi, sao ngươi lại tới đây? Phu hoàng lo lắng ngại ở trên núi trụ không thói quen, cho nên làm ta tiến đến thăm, lại còn có làm ta mang tới một phong thơ, thỉnh hoàng cô cô xem qua. Khúc ma ma ma đem tin tiếp nhận tới, đưa tới trưởng công chúa trước mặt. Xem xong tin thượng nội dung, ý đức trưởng công chúa không khỏi mỉm cười. Hoàng đệ cũng cân nhắc đến quá mức chu toàn một ít, bất quá 9 tháng thu săn đảo cũng là cái cơ hội tốt, ngươi trở về liền nói ta đồng ý, thu săn thời điểm làm các gia các tiểu thư cũng đi thôi. Đúng vậy, tấn vương từ ống tay háo trung lấy ra một giấy phương thuốc, hoàng cô cô, ta biết ngài đã nhiều ngày ngực đau tật xấu lại tái phát, đây là ta làm người vơ vét tới một trường phương thuốc, thỉnh các thai y đi hỗ trợ xem qua, nói là dược tính ôn hòa có thể chậm rãi điều dưỡng thân thể. Hoàng cô cô nhìn nếu là có thể sử dụng liền dùng thượng. Ý đức trưởng công chúa ý bảo khúc ma ma, đem phương thuốc nhận lấy, ngươi có tâm, ta đây là nhiều năm bệnh cũ, mỗi năm đều phải đau thượng như vậy mấy trận, dần dần cũng đều thói quen, làm khó ngươi còn chuyên môn đi vơ vét phương thuốc. Đây đều là chất nhi nên làm, nếu là có thể trị hảo Hoàng cô cô nhiều năm ngực đau tật xấu, phù hoàng trong lòng cũng có thể đi một khối tâm bệnh, không cần lúc nào cũng lo lắng, nhớ mong. Tấn Vương đang nói chuyện, đông nhiên nghe được phía sau có tiếng bước chân, vội vàng quay đầu lại nhìn lại, đối diện thượng Việt Vương lạnh băng thần xác tứ đệ khi nào từ Việt Tây trở về. Như thế nào không có tiến cung hướng Phụ Hoàng Thịnh An. Việt Vương đem trong tay dẫn theo một chậu thủy tiên ông đối với Tấn Vương chắp tay hành lễ, gặp qua Tam Hoàng Huynh. Tứ đệ miễn lễ, trước đó vài ngày trung thu cung yến thượng, Phụ Hoàng còn nói muốn hạ chỉ tuyên tứ đệ trở về. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày công phu, tứ đệ liền trước một bước về tới Kinh Đô. Ý Đức Trưởng Công Chúa tầm mắt rừng ở bàn bên Thủy Tiên Thượng, vẫn chưa tham dự hai huynh đệ nói chuyện chung. Việt Vương không để ý đến hắn, mà là bưng Thủy Tiên đặt ở Ý Đức Trưởng Công Chúa trước mặt, hoàng cô cô cảm thấy này buồn hoa như thế nào. Tuy rằng không có nở hoa, nhưng là ngây thơ chất phác, cũng rất có vài phần hứng thú. Ý Đức Trưởng Công Chúa ý bảo khúc ma ma đem Thủy Tiên dọn xong. Rồi sau đó nói, các ngươi hai huynh đệ cũng lâu không thấy mặt, đi ra ngoài tán gẫu một chút đi, ta có chút mệt mỏi, trước tiểu ngủ một lát. Là, vậy không quấy rầy hoàng cô cô. Ra phòng môn, tấn vương mỉm cười đánh giá Việt vương, chút nào không thèm để ý hắn quanh thân lệnh leo chi sắc, tứ đệ ngày thường cực kỳ thủ quý cũ lúc này đây nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người. Việt vương nâng lên đôi mắt, tam hoàng huynh sẽ đem ta trước tiên về kinh đô sự tình bẩm báo cấp phụ hoàng sao. Tấn vương ánh mắt chợt lóe, ý cười nhiều hết mức vài phần, như thế nào sẽ, tuy rằng nói phụ hoàng phía trước mở miệng nói qua, tứ đệ ngươi vô chiếu không được dễ dàng nhập kinh, nhưng hiện tại có hoàng cô cô ở, nghĩ đến phụ hoàng cũng sẽ không cùng ngươi so đo điểm này việc nhỏ. Việt vương phảng phất không có nghe được tấn vương trong lời nói thâm ý, lược hiện lánh ngạnh mở miệng nói, kia tam hoàng huynh đi thong thả, ta liền không tiễn. Nói xong trực tiếp xoay người trở lại trưởng công chúa trụ xương phòng. Tấn Vương nhìn hắn bóng dáng, trong mắt hiện lên một đạo lược hiện âm trầm cảm xúc, mỗi người đều biết hắn khi còn nhỏ đã từng chịu quá dài công chúa giáo dưỡng, ngay cả phụ hoàng cũng là vì điểm này mới đối hắn nhiều coi trọng vài phần. Nhưng thực tế thượng, lúc trước bất quá là chính mình nghe xong mâu phi nói, ngạnh sinh sinh ăn vạ trưởng công chúa bên người, ngày thường túi đầu không lưng, hết sức lấy lòng về tôi. Nhưng rốt cuộc là khi đó chính mình tuổi còn nhỏ, nhẫn mại tính kém một ít, bởi vì trưởng công chúa trước sau không nóng không lạnh không có kiên trì đến cuối cùng nhưng kêu đoạn thời gian nội hắn lại phát hiện một bí mật đó chính là trưởng công chúa đối đãi việt vương cái này tứ đệ cực kỳ bất đồng không chỉ có mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ làm ma ma hướng lãnh cung nội tặng đồ thường thường còn sẽ nghe người ta giảng hắn ở lãnh cung bên trong làm cái gì lúc sau trưởng công chúa ly kinh đối lãnh cung bên trong việt vương chiếu cố lại không có giảm bớt có thể nói Nếu là không có trưởng công chúa nhiều phiên chăm sóc, Việt Vương có thể hay không bình an sống đến 12 tuổi đều là cái vấn đề, càng đừng nói phân phong đi về Tây. Mà hiện tại, Việt Vương trở về Kinh Đô, liền trong Hoàng Cung Phụ Hoàng cũng chưa thấy, trực tiếp đi tới trưởng công chúa trước mặt, làm hắn không thể không hoài nghi này hai người chi gian chưa bao giờ đoạn tuyệt quá liên hệ, hơn nữa quan hệ sợ là còn cực kỳ thâm hậu. Tấn Vương cân nhắc một lát, vẫn chưa trực tiếp rời đi. mà là phái bên người hộ vệ hồi hoàng cung hướng hoàng thượng phục mệnh lúc sau, lựa chọn một gian sương phòng ở xuống dưới, hắn còn có một chút sự tình yêu cầu xác nhận một chút, còn nữa nói, lưu lại nơi này người ngoài sẽ cảm thấy hắn cùng ý đức trưởng công chúa thân cận, bổ ích cũng lớn hơn nữa một ít. chương 324 tương tư đơn phương Việt Vương. Việt Vương trở lại phòng nội, thần sắc có vẻ có chút lạnh nhạt Ý đức trưởng công chúa mỉm cười xem qua đi, nhẹ giọng mở miệng nói, Đây là làm sao vậy, hình như là bị cái gì đả kích giống nhau. Tấn vương vài câu chèn ép, hẳn là không đến mức làm hắn lộ ra như vậy thần sắc. Việt vương khẽ lắc đầu, không có việc gì, chỉ là có chút sự tình không có nghĩ thông suốt. Nói đem tầm mắt rừng ở tới gần cửa sổ Thủy Tiên Thượng, tuy rằng nói hiện tại Thủy Tiên còn chưa nở hoa, nhưng là lá cây béo tốt mập mạp cũng cực kỳ đẹp nha, vân giao vì cái gì không thích. Suy nghĩ một vân giao. Việt vương một đốn. Hơi hơi gật đầu, hoàng cô cô, ngài thích Thủy Tiên vẫn là một phụ dung. Ý đức trưởng công chúa hơi hơi nhúng mày, đông nhiên cười lên tiếng, ta hiện tại nhưng thật ra đối cái kia một vân giao có vài phần tò mò, nàng nói cho ngươi thích một phụ dung. Việt vương gật gật đầu, cùng trưởng công chúa thảo luận một vân giao, hắn trong lòng luôn là có chút nói không nên lời khẩn trương. quân bách, ân. Thật là không thể tưởng được, quân Việt ngươi thế nhưng là tương tư đơn phương. Việt vương thân hình cứng đờ, cẩn thận hồi ức hắn cùng một vân giao ở chung tình hình, lại không muốn gật đầu thừa nhận, lúc trước là thư kia thượng, tần quản sự nói vân giao tâm duyệt hắn. Tuy rằng không phải vân giao chính miệng thừa nhận, nhưng hắn tin tưởng là thật sự, tin tưởng không nghi ngờ. trưởng công chúa ý cười càng sâu, nhìn Việt vương rất là buồn rầu bộ dáng, ánh mắt hiện lên một tia cảm khái, ngươi có biết một Phủ dung còn có một cái khác tên. Một cái khác tên. Đúng vậy. một phù dung hỉ hàn, lại danh cự sương hoa, cự xương, cự ông. Ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao? Việt Vương sững sốt, trong mắt hiện lên một đạo thất vọng, bất quá thực mau lại lần nữa kiên định lên, "Hoàng cô cô, ta đi tìm một ít một phù dung tới, ngài chờ lát nữa muốn đi cầu phúc điện nói, làm khúc ma ma ma đi theo, bên người cũng mang lên hộ vệ, có không ít người nghe nói ngài đã tới bảo hoa chùa, đừng bị những cái đó không tuân thủ lễ va chạm. Đi thôi." chờ đến việt vương lui ra ngoài ý đức trưởng công chúa ánh mắt không tự chủ được dừng ở kia buồn thủy tiên thượng khúc ma ma ma vội vàng đem thủy tiên đoan lại đây đặt ở ý đức trưởng công chúa trong tầm tay lão nô xem chủ tử thần sắc tựa hồ thực thích vị kia mục vân giao cô nương ý đức trưởng công chúa dỗi tay lôi kéo một mảnh thủy tiên phi lá ngươi là làm sao thấy được tuy rằng hòa giải vị kia mục vân giao cô nương chỉ có hai mặt chi duyên Nhưng nô tỳ lại phát hiện nàng cùng trưởng công chúa Điện Hạ thực sự có vài phần chỗ tương tự, lão nô chỉ không đơn giản là mặt mày bề ngoài, mà là nói chuyện làm việc khí độ, có vài phần trưởng công chúa tuổi trẻ thời điểm bong dáng. Ý đức trưởng công chúa ngón tay một đốn, chợt bung ra lôi kéo thủy tiên phiên lá, lá cây đạn trở về nhẹ nhàng đong đưa, giống như nàng trong lòng trong nháy mắt kích khởi gọn sóng, ta hài tử nếu là còn sống, hiện tại hẳn là cũng gả chồng sinh con. Ta trung quy không có tô ra người hảo vật khí, bị mất như vậy nhiều năm nữ nhi đều có thể tìm trở về. Ý đức trưởng công chúa thở dài một tiếng, nàng nhìn thấy mộc vân giao cũng rất là thích, tuy rằng chưa nói quá nói mấy câu, nhưng tổng cảm thấy phá lệ hợp nhãn duyên, nàng còn chuyên môn đi xem qua hoàng đế phái người điều tra chứng cứ, tô thanh cùng tô ra quan hệ xác xác thật thật, chứng cứ rất là sung túc. nếu bằng không, nàng đều hoài nghi mộc vân giao cùng nàng có quan hệ. Khúc ma ma vội vàng đối với miệng mình đánh một cái tát, đều do lão nô lắm miệng, làm điện hạ thương tâm. Ý đức trưởng công chúa phục hồi tinh thần lại, nhìn nàng một cái nói, Hảo, chúng ta chi gian vài thập niên chủ tớ tình cảm, còn có thể bởi vì này một câu mà sinh ngươi khí không thành. Cự sơn hoa. Hiện tại ngẫm lại, thật là có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Khúc ma ma không khỏi nở nụ cười, trưởng công chúa là nghĩ tới ngày tuổi trẻ thời điểm đi. Lúc ấy, ngài là tiên hoàng sủng ái nhất công chúa, dung mạo tuyệt thế, phong hoa vô hai, không biết có bao nhiêu danh môn quyền quý, thế ra công tử muốn đem ngài cưới trở về, trong đó hứa đại nhân nhất si tình. Ý đức trưởng công chúa cũng tùy theo bật cười, tươi cười tràn đầy hoài niệm, đúng vậy, lúc ấy ta còn là cẩm tú niên hoa, tuy rằng nói hứa diễn kinh tài tuyệt diễm, chính là thân phận thượng rốt cuộc kém cách xa, ta không muốn bị thương hắn tâm liền tặng một phù dùng cho hắn luyện chuyển cự tuyệt. Ai biết cái kia ngốc tử rõ ràng lý giải lại làm bộ không hiểu, còn tìm tới tịnh đế liên, mỗi ngày đưa đến cửa cung, liền tiên hoàng đều kinh động, không biết chọc bao nhiêu người chế dễ Nhưng hứa đại nhân cuối cùng trở thành phò mã, nhất định là này một phen thâm tình đả động ngài. Nhớ lại lúc trước những cái đó sáng như ánh sáng mặt trời thời gian, ý đức trưởng công chúa trong ánh mắt cũng mang lên sáng ngời sắc thái, lúc ấy chỉ là cảm thấy hắn ngốc, nhưng sau lại lại không biết khi nào. Đem hắn này phân ngu đần xem ở trong mắt, cất vào trong lòng, một trang chính là nhiều năm như vậy. Chẳng sợ âm dương lưỡng cách, cũng chưa bao giờ từng quên. Thật lâu sau, ý đức trưởng công chúa mới đưa suy nghĩ từ quá khứ trong trí nhớ rút ra ra tới, trong mắt mang lên một tia như có như không thủy quang, chưa ghét thanh xuân hảo, đã thấy chu minh gì. Xúc động cảm vật than, ngôi sao đầu bạc rũ. Ta già rồi, lại nhớ lại từ trước tới, thế nhưng cảm giác vô cùng xa xôi. Chỉ hy vọng xa vời ở ta trăm năm phía trước, có thể thu được một ít nữ nhi tin tức, như vậy tới rồi ngầm cùng hắn gặp nhau, cũng coi như là có cái công đạo. Trời cao tất nhiên sẽ săn sóc trưởng công chúa một mảnh từ ái chi tâm, làm ngài sớm ngày được như ước nguyện. Khúc ma ma chỉ cảm thấy cổ họng đổ đến khó chịu, trưởng công chúa cùng hứa phò mã tình đầu ý hợp, đại lịch triều không người không biết, sau lại phò mã vì hội trưởng công chúa mà chết. càng là trở thành trưởng công chúa trong lòng vĩnh viễn kết, gắt gao mà đem nàng khóa ở năm đó trong thống khổ. Ý đức trưởng công chúa nhẹ nhàng xoa xoa bàn thượng kinh Phật, tạm dừng một hồi lâu, mới áp xuống cảm xúc mở miệng nói, nhìn một vân dao sao chép kinh Phật, ta cảm thấy tâm thần yên lặng không ít, ngươi đi truyền cái lời nói, làm nàng lại giúp ta sao chép hai cuốn điệu tạng Bồ Tát buồn Nguyện Kinh. Khúc ma ma ma vội vàng theo tiếng, là, lao nô này liền đi. Xem ra trưởng công chúa Điện Hạ là muốn xem ở Việt vương mặt mũi thượng, cất nhắc vị này một vân giao cô nương. Buổi chiều quý kinh thời gian vừa mới kết thúc, một vân giao liền thấy được đứng ở cầu phúc ngoài điện khúc ma ma. Một bên tô vũ nghi đã tiến lên hành lễ, khi nói chuyện sắc mặt trắng bệnh, thân hình lung lay sắp đổ, khúc ma ma có lễ. Khúc ma ma vội vàng né tránh không có chịu cái này lễ tiết, rồi sau đó hơi hơi hành lễ nói, tô tiểu thư có lễ, ta là tới tìm một tiểu thư. Tiến đến truyền đạt trưởng công chúa nói. Một vân dao trong lòng vừa động vội vàng tiến lên, gặp qua khúc ma ma, không biết trưởng công chúa Điện Hạ có gì phân phó. Trưởng công chúa Điện Hạ ngẫu nhiên thấy một tiểu thư sao chép kinh văn, rất là thích, tưởng làm phiền một tiểu thư sao chép hai cuốn địa tạng bồ tát buổi nguyện kinh. Một vân dao vội vàng theo tiếng, đúng vậy. Khúc ma ma lại cười nói, trưởng công chúa Điện Hạ quá hai ngày liền phải rời khỏi bảo hoa chùa. Cho nên liền phải làm phiền một tiểu thư nắm chặt một chút thời gian. Là, thỉnh ma ma chuyển cáo trưởng công chúa Điện Hạ, dân nữ sẽ mau chóng sao chép hảo, vì trưởng công chúa đưa qua đi. Hảo, tiên nô tỷ liền cáo tử. Đưa ma ma. mươi 325 Mục Phụ Dung cũng là nhặt. một Vân Giao vừa mới đứng dậy, liền cảm giác được bên người truyền đến một cổ giày đặc sắc khí, quay đầu đi xem liền đối với Thượng Tô Vũ nghi tràn đầy phẫn hận đôi mắt. Biểu mội ở chỗ này vì ông ngoại quỳ kinh cầu phúc, còn có thời gian đến trưởng công chúa điện hạ trước mặt xung xuê, thật đúng là làm người ngoài y muốn Cũng là ta chiếm tiện nghi, ngày hôm qua tới hơi sớm, bởi vậy cùng trưởng công chúa có gặp mặt một lần, nếu là hôm qua biểu tỷ ở chỗ này, nghĩ đến hôm nay liền không có ta cơ hội. mục vân giao nói được rất là khiêm tốn, chính là nghe vào tô vũ nghi trong thai, lại không khác một bạt thai đánh vào trên mặt. Nàng hôm qua vì cái gì không có tới, còn không phải bởi vì kinh đô bên trong đều là chút khó nghe đồn đãi, đem nàng cùng một cái đê tiện vũ cơ nói nhập là một, lúc này mới làm nàng không thể không tìm người dạy dỗ răng múa, lấy này công phá lời đồn đãi vãn hồi thanh danh. Mục vân giao nói như vậy, rõ ràng chính là ở trào phung nàng. Bất quá là cái ăn nhờ ở đầu hạ tiện người, cũng dám nói ra nói như vậy tới. kia biểu nội liền mau chút đi sao chép kinh phật đi. Rốt cuộc trưởng công chúa điện hạ sự tình quan trọng, chỉ hoan không được. Tô Vũ Nghi trong lòng bốc hỏa, trên mặt lại càng thêm ngạo khí thanh lánh, nàng cao cao ngửa đầu, thon dài cổ độ cung ưu nhã, nói xong lúc sau trực tiếp mang theo người đi nhanh rời đi. Tô Thanh Ngô có chút lo lắng nhìn thoáng qua Tô Vũ Nghi, rồi sau đó quay đầu cùng một vân giao nói, có thể giúp ý đức trưởng công chúa sao chép kinh Phật là ngươi tạo hóa, buổi tối quỷ kinh liền đừng đi nữa, an tâm sao kinh. Mặt khác vì có vẻ trình trọng, hẳn là trước tiên tắm gội hơn hương, sau đó đến đại hùng bảo điện nội kính hương lễ Phật, lúc sau đến sao kinh các đi sao chép, như vậy mới không mất lễ tiết. Đa tạ biểu ca nhắc nhở. Một vân giao cực kỳ khách khí nói lời cảm tạ lúc sau, trong lòng hơi có chút không bình tĩnh. Ý đức trưởng công chúa có thể nhìn thấy nàng sao chép kinh Phật, tất nhiên là ở cầu phúc trong điện xem, cũng chính là đêm qua, thả Việt vương nhất định ở đây. Như vậy hôm nay nàng làm chính mình sao chép kinh Phật, trong đó nhưng có Việt vương duyên cớ. Tô Thanh Tiến lên xoa xoa một vân dao sợi tóc, không cần tưởng nhiều như vậy, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, trưởng công chúa nói đã đưa tới, ngươi chỉ cần an tâm đem kinh Phật sao chép hảo là được. Một vân dao gật gật đầu, hảo, ta nghe mẫu thân, mẫu thân chính mình muốn phá lệ chú ý một ít, nếu là muốn ra cửa đi lại, nhất định muốn mang lên tư cầm cùng tư cờ các nàng. Này hai cuốn kinh Phật sao xuống dưới, chính mình nhưng chính là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, thả xem tô vũ nghi hôm nay bộ dáng, rõ ràng là mang lên mười phần đoàn khí, bất quá, nơi này là bảo hoa chùa, lại có ý đức trưởng công chúa ở, nàng hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mới là Yên tâm đi! Mục vân giao đối ý đức trưởng công chúa ấn tượng thật tốt, bởi vậy lần này bị yêu cầu sao chép kinh Phật, mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích, trong lòng là mang theo một phần cung kính. Nàng vừa mới trở lại phòng, liền nhìn đến bàn thượng bày một con hoa điểu ánh trăng cắm bình, bình thân tinh tế thoát giải, bình khẩu cắm hai chi khai đến chính thịnh một phụ dung. Tư thư nhìn thấy nàng cái này thân sắc, càng thêm cảm thấy trộn dạ, nhỏ giọng nói, tiểu thư, này hai chi một phụ dung cũng là nô tỳ nhặt được. Mục vân dao bị khí cười, ta còn thiếu một cái thị nữ, muốn hay không ngươi cũng đi cửa nhặt một chút. A, tiểu thư bên người không phải có nô tỳ sao? Còn có cẩm lan cùng cẩm xảo các nàng, chẳng lẽ còn không đủ dùng sao? Này không phải muốn tìm cái tân thay đổi người sao? Một vân dao nhìn nàng một cái. Tư thư vội vàng cầu tình, sắc mặt đều trắng. Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, về sau không bao giờ loạn nhặt đồ vật. thỉnh tiểu thư tha thứ nô tỳ. Một vân dao nhìn nhìn bản thượng một phụ dung, hơi hơi cắn cắn môi dưới, đứng lên đi, chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm gội lau mình, chờ ta sao xong kinh phật. lại đến cùng ngươi chậm rãi tính sổ thư thư khổ một khuôn mặt là nô tỳ này liền đi chờ đến tư thư lui ra ngoài một vân dao cưỡng bách chính mình từ một phụ dung thượng rời đi tầm mắt hàm răng nhẹ nhàng mà cắn cắn môi dưới ngốc tử cũng không biết là nói tư thư vẫn là việt vương kiệt lực gáp xuống phập phòng tâm tư một vân dao tắm gội huân hương lúc sau thay một thân trắng thuần sắc quần áo dùng một cây bích ngọc trường châm đem sợi tóc vắn lên Liền đến Đại Hùng Bảo Điện Trung đi kính hương lễ phật. Tô Thanh đồng dạng lo lắng một vân giao, liền làm tư thư cùng tư họa đi theo nàng. Nàng chính mình tắc mang theo tư cầm cùng tư cờ đến cầu phúc điện tiếp tục quỷ kinh. Bảo hoa chùa bất đồng với mặt khác chùa, ở chỗ này có thể tùy ý mượn đọc, sao chép trong chùa điển tịch cất chứa. Bởi vậy chuyên môn sáng lập ra tới một cái sao kinh nơi, đó là một vân giao hiện giờ nơi sao kinh các Ban đêm sao kinh các phá lệ yên lặng. Một vân giao phương vừa đi đi vào đã nghe đến nhàn nhạt mặc Hương, một sách sách quyển sách hợp quy tắc đặt ở trên kệ sách, có Tiểu Sa Di đứng ở một bên sửa sang lại. A Di Đà Phật, nữ thí chủ là muốn sao kinh sao. Tiểu Sa Di nhìn qua cũng chính là 7-8 tuổi tuổi, cùng nam nhi không sai biệt lắm, bộ dạng mượt mà đáng yêu, hành lễ động tác phá lệ nghiêm túc. Một vân giao chắp tay trước ngực đáp lễ, là muốn sao chép hai cuốn điệu tạng Bồ Tát buồn nguyện kinh. Còn hy vọng tiểu sư phó hỗ trợ tìm một chút. Là, thỉnh thí chủ đi theo ta. Thức mau, tiểu sa di đem trang ở túi tử kinh Phật đem ra, thỉnh thí chủ quý trọng kinh Phật, sao chép xong lúc sau đem nguyên bản đặt ở bàn thượng, viết tay bổn nhưng mang đi, vần tăng không quấy rầy ngài. Đa tạ tiểu sư phó. Tư thư cùng tư họa hỗ trợ phô giấy nghiên mặc, một vân giao nhìn nhìn đong đưa ánh đến, ánh mắt dần dần mà bình tĩnh trở lại, ta chính mình đến đây đi. Nếu muốn sao chép, vậy thành tâm thành ý động thủ, hy vọng ý đức trưởng công chúa có thể sớm ngày tìm được mất đi nữ nhi đi. Bóng đêm yên tĩnh, côn trùng kêu vang thanh có vẻ phá lệ rõ ràng. Một vân dao ngồi quỳ trên mặt đất, phía sau lưng thẳng tắp vóc người đoan chính, tố bạch cổ tay hơi hơi treo, chờ mổn ngồi bút khẽ nhúc đích, một đám khí khái lỗi lạc châm hoa chữ nhỏ sôi nổi trên giấy. Việt vương dựa vào sao kinh các cửa, đối với tư thư cùng tư họa so cái im tiếng thủ thế nhu hỏa ánh mắt nhẹ nhàng mà dừng ở một vân dao trên người đáy mắt tựa hồ có chuyên chú mà cực nóng quang mang lưu chuyển một vân dao đem một chương kinh phật sao chép hảo đổi giấy thời điểm tầm mắt trong lúc lơ đãng liếc hướng cửa chợt nhìn đến việt vương đang đứng ở nơi đó cũng không biết nhìn bao lâu việt vương điện hạ ngài đến đây lúc nào việt vương đi vào tới nhìn bàn thượng kinh phật trong mắt hiện lên một mặt đau lòng không cần như thế sốt ruột rời đi bảo hoa chùa phía trước Sao chép xong là được. Phía trước nàng đã không biết ngày đêm sao chép 20 cuốn kinh Phật, bởi vì lo lắng nàng lại tiếp theo quỷ kinh chống đỡ không được, mới âm thầm hướng hoàng cô cô mở miệng, không thành tưởng nàng thế nhưng như vậy suốt ruột, suốt đêm lại đầy sao chép. Sớm chút đem kinh văn cấp ý đức trưởng công chúa đưa qua đi không phải càng tốt sao. Việt vương có chút bất đắc dĩ, hắn sớm nên nghĩ đến, vân giao tính tình nhất quán quật cường, dễ dàng không chịu yếu thế với người trước. Tư thư cùng tư họa đã lui đi ra ngoài, vẫn luôn thủ tên kia tiểu Sa gì cũng không biết tung tích. Lúc này trong phòng chỉ có nàng cùng Việt vương, một vân giao không khỏi có chút khẩn trương. Việt vương lại phảng phất không có nhận thấy được nàng không được tự nhiên, hơi hơi tiến lên ngồi vào bên cạnh bàn, đánh giá một vân giao sao chép kinh Phật, trong lòng tràn đầy tán thưởng. Vân giao chính là lợi hại, đã có thể bắt chước hắn cái loại này đại khai đại hợp, gân cốt tranh tranh tự thể. cũng có thể đủ khống chế quên tú lịch sự tao nhã, hàm xúc nội liễm phong cách, tựa như nàng người này, ngày thường nhìn ôn hòa vô hại, tiểu mỹ phảng phất nụ hoa dục phóng nụ hoa, chính là một khi chọc giận nàng, cũng là có thể bộc lộ mũi nhọn, thấy huyết giết người. mươi 326 xưa nay chưa từng có sợ hãi. Thấy Việt vương không hề lên tiếng, một vân dao may mà liền không hề quản hắn, nhẹ nhàng hoạt động xuống tay cổ tay, tiếp tục sao chép khởi kinh phật tới. Sao kinh các nội yên tĩnh không tiếng động, ngẫu nhiên có hoa đèn nổ lên, rất nhỏ đùng tiếng động hiện lên. Việt vương ngồi ở một bên đánh giá một vân giao, nàng an an tĩnh tĩnh sao chép kinh Phật, mặt mày trong sáng, hơi thở bình yên, trong tay từng nét bút phá lệ nghiêm túc, làm người ở một bên nhìn liền có một loại hiện thế an ổn cảm giác. Một vân giao tâm thần đắm chìm đến kinh Phật bên trong, đem Việt vương xem nhẹ cái hoàn toàn, chính biết nghiêm túc, đồng nhiên ngực đột nhiên nhảy dựng. Một trận hoảng hốt đánh út lại làm nàng trong tay cầm bút không xong, một giọt mặc đoàn nhỏ giọt ở giấy tuyên thành thượng, nhanh chóng đụng khai. Vân giao, ngươi làm sao vậy? Một vân dao giữa mày nhăn lại, ngón tay không tự chủ được xoa ngực, hiện tại là giờ nào? Còn không tính nhiều vãn, vừa mới đến. Việt vương thanh âm còn không có rơi xuống, liền thấy sao kinh các đại môn trợt bị đẩy ra, trên đầu mang theo hàn ý tư cầm bước nhanh chạy vào. nhìn đến bên trong bình yên vô sự một vân giao cùng việt vương sắc mặt bá một tiếng biên trắng tiểu thư ngài không có việc gì nghe được lời này một vân giao đồng tử co rụt lại đột nhiên từ bàn biên đứng lên trong tay bút lông rơi xuống ở nàng tố bạch quần áo thượng vạch xuống một đường thật dài màu đen nét mực chính là nàng lại bất chấp để ý lão đảo hướng về sau kinh các cửa chạy tới việt vương sắc mặt đông lạnh hai ba bước đuổi theo một vân giao một phen đỡ lấy nàng bả vai đường sợ. Nói xong không dung một vân giao phân biệt, trực tiếp ôm lấy nàng vòng eo ôm với trong lòng ngực, vận khởi nội lực nhanh trong hướng về cầu phúc điện mà đi. Một vân giao gắt gao bắt lấy Việt vương trước ngực quần áo, cả người hơi hơi phát ra run, phảng phất một trường căng chặt tới rồi cực điểm dây cung, dây tiếp theo liền sẽ đứt đoạn. Mới vừa rồi tư cầm như vậy hoang mang rối loạn chạy tới, mở miệng lại hỏi nàng có hay không sự, nhất định là có người trước tiên đối nàng nói chính mình đã xảy ra chuyện. Cho nên nàng mới như vậy hoảng loạn chạy tới xem xét, mà lại cứ phía chính mình chuyện gì đều không có, làm nàng chợt liên tưởng lên, đây là điệu hổ ly sơn chi kế. Có người muốn đem tư cầm cùng tư cờ từ mẫu thân bên người điều khỏi, một khi mẫu thân lẻ loi một mình, như vậy. Một vân dao ngón tay buộc chặt, bởi vì quá mức dùng sức, trực tiếp phiếm xanh trắng chi sắc. Việt vương một bên lên đường, một bên túi đầu xem nàng, thấy nàng dáng vẻ này. chỉ cảm thấy trái tim đều bị người nắm khẩn giống nhau khó chịu. Tới gần cầu Phúc Điện, Việt Vương đem một vân dao thả xuống dưới. Cùng lại đây tư cầm đội vàng tiến lên đem nàng đỡ lấy, bước nhanh nhảy vào trong điện, chỉ là đại điện bên trong chỉ còn lại có Tô Thanh Ngô cùng Tô nhã nhàn đắng người duy độc không có Tô Vũ Nghi cùng Tô Thanh bóng dáng Ta mẫu thân đâu? Tô Thanh Ngô đứng dậy, nhìn thấy theo sát rồi sau đó tiến vào Việt Vương, đồng tử đột nhiên co rút. Vân Giao như thế nào sẽ cùng Việt Vương ở bên nhau, ngươi không phải ở sao kinh sao? Như thế nào vội vội vàng vàng lại đây? Một Vân Giao trong lòng hoảng loạn tới rồi cực điểm, một phen kéo lấy tô thanh ngô quần áo, ta mẫu thân đâu? Cô cô mới vừa rồi hồi xương phòng đi tô thanh ngô giữa mày vừa nhíu, phát hiện thần sắc của nàng không thích hợp, trong lòng có chút lo lắng. Vân Giao, đã xảy ra sự tình gì? Một Vân Giao không có để ý đến hắn. Xoay người liền phải hướng ra phía ngoài đi, vừa mới ra cửa điện, liền nghe được chợt gõ vang là thanh, ồn ào ồn ào thanh nhận ẩn chuyển đến, đi lấy nước. một vân dao một cái không đứng vững, hai chân mềm nhung thiếu chút nữa ké rớt trên mặt đất, may mắn một bên tư cầm phản ứng mau đem nàng đỡ, tiểu thư một vân dao muốn hướng xương phòng chạy, lại cảm giác hai chân không chịu không chế, càng là sốt ruột càng là liền bước chân đều mại không khai, đừng hoàng hốt, đừng hoàng hốt, không nhất định sẽ có việc. Nàng vài lần ở trong lòng an ủi chính mình lúc sau, quay đầu đi tìm Việt vương thân ảnh, lại nhìn đến Việt vương đã nhanh chóng hướng về xương phòng phương hướng đuổi qua đi. Tư cầm. mau Nhìn đến một vân dao dáng vẻ này, tô thanh nô chợt phản ứng lại đây. Vân giao, ta hiện tại liền qua đi nhìn xem, cũng không nhất định là cô cô bên kia. Tư cầm đỡ một vân giao bước nhanh hướng về xương phòng đi, vừa đi một bên thầm mắng chính mình, đều do nô tỳ Nghe được tiểu thư ngài xảy ra chuyện lúc sau quá mức hoảng loạn, lại nghĩ phu nhân bên người có tư cờ đi theo, sẽ không ra cái gì đại sự, lại hoàn toàn không nghĩ tới đây là dương đông kích tây chi kế. Một vân giao không để ý đến tư cẩm, lúc này nàng trong thai sở hữu thanh âm đều đã biến mất, chỉ một lòng nghĩ mau chút trở lại sư phòng, có lẽ trong lòng suy đoán đều là sợ bóng sợ gió một hồi, mâu thân căn bản chuyện gì đều không có. đang ngồi ở xương phòng chung mặt mang ý cười chờ nàng trở về. Ánh lửa phóng lên cao, đem nửa mặt bầu trời đêm nhiễm hồng. Thời tiết này kinh đô vốn là trời hành vật khô, hơn nữa bảo hoa chùa vị trí phong rất lớn, phong trợ hỏa thế giới, ngọn lửa phi thoán, hỏa tinh vang khắp nơi. Trung quanh có rất nhiều nghe tin tới rồi cứu hỏa tăng nhân cùng khách hành hương, chỉ là hỏa thế quá lớn, thủy bát đi lên căn bản khởi không đến bao lớn tác dụng. Nhìn bị mãnh liệt lửa lớn vây quanh sương phòng. một vân dao nỗ lực chừng lớn đôi mắt thanh âm nghẹn ngào không thành bộ dáng mẫu mộ thân một vân dao đẩy ra tư cẩm một chương khuôn mặt không hề huyết sắc cả người run phảng phất run rẩy giống nhau lại bước chân kiên định hướng về cháy xương phòng tiến lên tô thanh nô vội vàng đem người giữ chặt ta làm người đi cứu hỏa ngươi không cần xúc động không nói được cô cô không có ở trong xương phòng một vân dao chợt quay đầu trong mắt hận ý giống như triều tịch Mánh liệt chảy ngược xuống dưới phảng phất có thể đem người bao phủ vung ta ra tô thanh ngô trong lòng chấn động thật sự là nàng trong mắt hận ý quá mức kinh người phảng phất chính mình với nàng mà nói là không chết không ngừng thu địch xem một cái khiến cho hắn run rẩy không thôi vân dao ngươi bình tĩnh một chút một vân dao duỗi tay đi bẻ tô thanh ngô ngón tay nề hà sức lực không đủ cảm xúc hỏng mất dưới trực tiếp nâng lên tay tới hung hăng cắn ở tô thanh ngô mu bàn tay thượng nàng hạ đủ sức lực Một ngụm đi xuống liền có mùi máu tươi xông thẳng đi lên, làm nàng áp lực không được nôn khan một tiếng. Tô Thanh Nô theo bản năng buông lòng tay, giữa mày gắt gao nhăn, không hề có để ý chính mình bị thương. Ngươi đừng lộn xộn, ta đi vào giúp ngươi tìm người. Một vân giao căn bản không để ý tới hắn, tránh thoát lúc sau trực tiếp hướng về xương phòng nội vọt qua đi. Tiểu thư, tư cầm theo sát sau đó, liền ở hai người vừa mới tới cửa thời điểm, xương phòng đại lương bị thiêu đoạn. Trật sập xuống dưới, đỏ lên ẩm vang một tiếng vang lớn. Phong ốc sụt xuống, không bao giờ khả năng có nhân sinh còn. Tư Cẩm tiến lên ngăn trở một vân dao, tiểu thư, phòng ốc sụp, vào không được. Một vân dao nỗ lực mở to hai mắt, đen nhánh đôi mắt bị lửa lớn nhiễm thật mạnh huyết quang. Tư Cẩm nhanh chóng lôi kéo nàng lui về phía sau, nói chuyện thanh âm đều ngăn không được đánh run. Tiểu thư, ngài đừng làm ta sợ, có lẽ phu nhân không có ở bên trong. Không nói được lúc này đang ở nơi nơi tìm ngài đâu. Mục vân giao lại không có chút nào phản ứng. Lúc này nàng đã cái gì đều nghe không được trong hai. Chỉ cảm thấy cả người giống bị tẩm ở lạnh băng hàn đàm bên trong. Không ngừng xuống phía dưới chìm. Lạnh băng hồ nước từ miệng núi trung rót vào. Ngăn chặn sở hữu hô hấp. Vô luận như thế nào dây giụa, Đều sẽ không còn được gặp lại thiên nhật. mươi 327 Việt Vương Cứu Người Mục vân giao an tình đứng. Nỗ lực chừng lớn đôi mắt muốn thấy rõ lửa lớn bên trong tình hình, quanh thân một cổ dày đặc bi thương quanh quẩn, nàng lúc này không có rơi lệ, lại làm người bỗng nhiên nghĩ đến đại bi không tiếng động bốn chữ. Tiểu thư, ngài không cần như vậy, đều do nô tỳ đều là nô tỳ sai tư cầm nâng lên tay bạch bạch hai bàn tay đánh vào chính mình trên mặt, phía trước tiểu thư rõ ràng đã cảnh cáo, vô luận như thế nào đều không thể rời đi phu nhân bên người, chính là nàng vẫn là đại ý. Không nghĩ tới mới rời đi ngắn ngủn thời gian, liền đã xảy ra như vậy sự. Tô Thanh Ngô bước nhanh đi đến một vân giao bên cạnh, vừa định muốn nói gì, liền nhìn đến Tô Vũ Nghi bị tề ma ma đỡ đã đi tới, nàng sát mặt tái nhợt, trên mặt mang theo nước mắt, trên người váy lụa có chút dơ bẩn, nhìn qua lược hiện chật vẩn, đại ca. Vũ Nghi, ngươi nhưng có bị thương. Tô Vũ Nghi lắc lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống, ta thân thể không khỏe, muốn ở trong phòng nghỉ ngơi một lát. Chính ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, đã nghe tới rồi có yên vị, cũng may kịp thời tỉnh lại, thừa dịp hỏa thế còn chưa biến đại chạy ra, nếu bằng không. Ta liền không có cơ hội nhìn thấy đại ca. kia cô cô đâu, ngươi nhưng có nhìn đến nàng. Ta vẫn chưa chú ý tới, chẳng lẽ cô cô không có chạy ra tới sao. Một vân dao chợt xoay người lại, xâm hàn ánh mắt tỏa định ở tô vũ nghi trên người, trong đó dày đặc lệ khí giống như lưới dao. rơi xuống xuống dưới là có thể đem người cắt cái máu tươi đầm địa. đón nhận một vân dao ánh mắt tô vũ nghi đột nhiên lui về phía sau hai bước liền ở mới vừa rồi nàng cơ hồ cho rằng một vân dao sẽ cắt vỡ nàng ít hầu phản ứng lại đây lúc sau trong lòng tức giận đến càng thêm lợi hại vân dao biểu muội ngươi chính là muốn nén bi thường a ngươi là khi nào rời đi cầu phúc điện một vân dao thanh âm nghẹn ngào nói đến cực chậm phảng phất môi cái tự đều là từ yết hầu bên trong bài trừ tới. Ta phía trước sinh bệnh còn chưa hảo, hôm nay lại quỳ một ngày kinh, tới rồi buổi tối, liền có chút chịu không nổi, đại ca đau lòng với ta, liền sớm làm ta đã trở về. Ngươi trở về đã bao lâu? Vân giao biểu muội đây là có ý tứ gì? Ngươi đây là ở để ra nghi vấn ta sao? Tô vũ nghi như mày. Một vân giao quanh thân sát khí càng trọng, trả lời ta, Ngươi trở về đã bao lâu? Tô Vũ nghi buồn không nghĩ trả lời, chính là bị một vân dao nhìn gần, trong lòng không được phát run, có hơn một canh dở, này có cái gì vấn đề sao? Một vân dao gắt gao nắm chặt quyền tâm, lòng bàn tay bị móng tay đâm thủng, có vết máu nhanh chóng bừng khai, người đáng chết. Tiểu thư, mau xem. Tư cầm mọi người kinh hô ra tiếng, vội vàng lôi kéo một vân giao hướng phía tây nhìn lại, là phu nhân. Một vân dao đông nhiên run lên, môi không được đánh run run, thử hai hạ mới thành công xoay người, theo tư cầm ý bảo phương hướng nhìn lại, nước mắt bám một tiếng hạ xuống. Mâu thân, là mẫu thân. Quanh thân áp lực cầm ầm lui bước, các màu ổn ảo thanh âm lại lần nữa chuyển vào bên hai, nhìn đến tô thanh ngáy mắt, nàng mới cảm giác chính mình sống lại. Tư cầm vội vàng đỡ một vân dao bước nhanh đón nhận đi, thật tốt quá, phu nhân không có việc gì, chỉ cần có phu nhân ở. Tiểu thư liền sẽ không lộ ra mới vừa rồi kia phó lệnh người kinh sợ thần sắc. Tiểu thư ở phu nhân trước mặt vẫn luôn là bình yên mà tốt đẹp, các nàng cũng vẫn luôn cho rằng đó chính là tiểu thư chân chính bộ dáng, chính là liền ở mới vừa rồi, ở biết được phu nhân có khả năng tăng thân biển lửa tin giữ lúc sau. Tiểu thư quanh thân hơi thở chợt thay đổi, âm trường lạnh băng, lệ khí tung hành, phảng phất có tu là chàng chậm rãi phô khai, một vân dao sông lên trước, chợt đem tô thanh ôm lấy. Trương rất nhiều lần khẩu, mới nghẹn ngào hô lên tới hai chữ, mẫu thân. Tô Thanh vội vàng dối tay đem người đỡ lấy, thân hình nhịn không được cơ cơ, may mắn một bên có tư cầm trống đỡ mới không có té ngã, giao nhi, khu khụ. Không có việc gì, mẫu thân không có việc gì, ngươi yên tâm đi, khu. Một hồi lâu, một vân dao mới thả lỏng lại, sốt ruột đánh giá Tô Thanh, mẫu thân, ngươi nhưng có bị thương. Tô Thanh bộ dáng nhìn qua có chút thê thảm. Ống tay háo cùng làn váy biên có bị lửa đốt tiêu dấu vết, cánh tay thượng mang theo vết thương, chân cũng có chút đứng không vững, yên tâm, khu khụ. Không ý kiến, chính là không cẩn thận vặn bị thương chân, khu khụ. Bị khói đặc sặc hai khẩu. Kia mẫu thân không cần nói chuyện, ta trước đỡ ngươi bên cạnh ngồi xuống, hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta là không có gì sự. Chính là Ninh Công Tử. Khu khụ, hắn bị thương. Ngươi. Một vân dao ánh mắt run lên, Việt. Ninh tứ gia, là hắn cứu mẫu thân sao. Khu khu. Ta cùng tư cờ bị nhốt ở lửa lớn bên trong. Trung quanh khói đặc cuồn cuộn, hỏa thế rất lớn, muốn chạy trốn đều trốn không thoát tới. Mắt thấy phòng ở đều phải thiêu sụp, là Ninh công tử vọt vào tới đã cứu ta cùng tư cờ. Ra tới thời điểm hắn không cẩn thận bị tạp thương, lúc này tô thanh giọng nói bị khói đặc sặc đến lợi hại. nói xong lời cuối cùng đã khản khản đến ra không được thanh. Một vân giao vội vàng tiến lên đem nàng đỡ lấy, mẫu thân yên tâm, chờ giàn xếp hảo ngài, ta liền đi thăm Ninh Tứ Gia. Lúc này người nhiều mắt tạp, một vân giao cũng không hảo lập tức liền đi thăm Việt Vương, chỉ có thể đám người tan đi nói nữa. Tô Vũ nghi nhìn đến Tô Thanh không có việc gì, hơi hơi chừng lớn đôi mắt, trong lòng hiện lên một kia cáu giận, lửa lớn đều đốt thành cái dạng này. Tô Thanh thế nhưng còn có thể mạng lớn chạy ra tới, như thế nào liền như vậy vẫn may đâu. Tô Thanh ngô phía trước nghe được một vân giao đối Tô Vũ Nghi ép hỏi, liền cảm thấy có chút không thích hợp, lúc này nhìn đến nàng như thế thần sắc, ánh mắt trợn lạnh lùng, Vũ Nghi, ngươi. Tô Vũ Nghi vội vàng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Tô Thanh Nô ánh mắt, tức khắc một trận trộn dạng, đại ca như thế nào như vậy nhìn ta. người thân thể không khỏe, liền không cần kiên trì cầu phúc. Ta làm người đi xuống cho ngươi chuẩn bị xe ngựa, ngươi suốt đêm hồi phủ. Vì cái gì? Tô Vũ nghi vội vàng lắc đầu, ngày mai còn có một ngày, ta có thể kiên trì. Ý đức trưởng công chúa còn ở nơi này, nàng liền người đều không có nhìn thấy, như thế nào cam tâm cứ như vậy trở về. Về trước trong phủ đi, không cần hỏi nhiều như vậy. Mới vừa rồi một vân giao thần sắc quá mức làm nhân tâm kinh, Tô Thanh Ngô Tổng cảm thấy trong lòng kho an. lúc này vẫn là trước đêm vũ nghi tiến đi hảo chính là tô vũ nghi lại không muốn đại ca ngươi nhìn xem ta trên người váy lụa đều ố huế hơn nữa sắc trời như vậy đen về nhà lộ lại không dễ đi vạn nhất ta xảy ra chuyện gì đâu đại ca đều không lo lắng sao ta sẽ làm người hộ tống ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì tô thanh Ngô thái độ kiên quyết biểu ca hà tất như thế vội vàng đâu một vân giao không biết đi khi nào lại đây Đen nhánh trong mắt bởi vì ánh lửa mà phiếm nhẹ nhẹ màu đỏ. Ở bóng đêm phụ trợ hạ, mặc danh làm người cảm giác có chút yêu dị. Nàng hơi hơi dương khỏe môi, ý cười lại một chút không đạt đáy mắt. Sắc trời như vậy trưởng nghe nói này phụ cận thường thường còn có ra thú lui tới đả thương người. Liền tính không có ra thú, nhân tâm cũng là khó lường. Hiện giờ đại tỉ Mỹ danh chính là không người không biết, nếu là có người ở trên đường kia đã có thể không hảo công đạo. Nghe một vân giao nói, Tô Vũ Nghi chỉ cảm thấy một trận hàn ý ập vào trong lòng, đại ca, ta không quay về. Thế ma ma, bảo hoa chùa sẽ mặt khác gan bài chỗ ở, Ngươi trước mang theo đại tiểu thư qua đi nghỉ ngơi đi. Tô Thanh Nô nhìn một vân giao, trong ánh mắt quang mang cực kỳ thâm trầm, vân giao, ngươi cùng cô cô đều đã chịu kinh hách. lúc này hảo hảo trở về nghỉ ngơi, có chuyện gì về sau lại nói. Đa tạ biểu ca quan tâm, đại tỷ còn trở về sao? Ánh mắt nhẹ nhàng mà dừng ở Tô Vũ Nghi trên người, một vân dao cực nhẹ cực nhanh chớp giật mình đôi mắt khỏe môi độ cung gia tăng một phân lại tràn đầy lạnh leo hàn ý chương 328 hiểu biết tiền căn hậu quả. Tô Thanh Ngô vốn dĩ đã hạ quyết tâm đưa Tô Vũ Nghi đi trước hồi phủ chính là nhìn đến một vân dao cái dạng này lại không dám mạo cái này nguy hiểm nàng sợ một vân dao sẽ dưới sự giận dữ ở trên đường động tay chân Tô Vũ Nghi cảm thấy Vân Giao lời trong lời ngoài đối với nàng tạo áp lực, trong lòng không lý do hốt hoảng, ta có trở về hay không liền không nhọc Vân Giao muội muội quan tâm, Ngươi vẫn là trước chiếu cố hảo cô cô đi. Xem đại ca thân sắc, hẳn là không tính toán trước đem Vũ Nghi biểu tỷ đưa về phủ, ta đây cứ yên tâm đi về trước chăm sóc mẫu thân. Mục Vân Giao nói xong, xoay người tiến lên đỡ lấy Tô Thanh, theo bảo hoa chùa tăng nhân hướng Tân An bài tốt xương phòng đi đến. đi vào tân an bài tốt xương phòng một vân dao đỡ tô thanh ngồi xuống rồi sau đó quay đầu phân phó một bên tư thư ngươi đi nhìn một cái đại ca đem tô vũ nghi an bài ở địa phương nào tô thanh vội vàng nắm lấy một vân dao tay Giao nhi một vân dao ngẩng đầu trên mặt mang theo ý cười chỉ là lại không có ngày thường thuần nhiên mà tấm ngược lại là lộ ra một cổ nói không nên lời sắc khí mẫu thân yên tâm ta có chừng mực thư thư vội vàng gật gật đầu Đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến Tô Thanh chân chỉ là vạn thương Hơn nữa không tính quá nghiêm trọng Chậm rãi tính dưỡng một đoạn thời gian Thì tốt rồi Tương đối phiền toái chính là nàng giọng nói Bị khói đặc cấp bỏng rác Ở điều dưỡng hảo phía trước sợ là muốn nếm chút khổ sở Tấn vương phái đại phu lại đây Còn làm người mang tới Trấn An nói Một vân giao vẫn chưa cử tuyệt tên kia đại phu Giúp Tô Thanh xem thương Chỉ là chờ hắn khai xong phương thuốc lúc sau Lại lần nữa thêm mấy vị dược liệu. Lúc này mới làm tư cầm đi xuống ngao dược. Mục vân dao cố ý ở dược tăng thêm một ít trợ miên dược vật, bởi vậy tô thanh uống xong đi không bao lâu lúc sau liền đã ngủ. Nhìn tô thanh ngủ say, mục vân dao đứng dậy đi vào gian ngoài ngồi xuống, tư cầm cùng tư cờ vội vàng tiến lên quỳ trên mặt đất, trên mặt tràn đầy hổ thẹn chi xác, an tinh chờ đợi nàng trừng phạt. Thật lâu sau lúc sau, mục vân dao mới mở miệng, đem hôm nay buổi tối phát sinh sự tình một chữ không rơi nói cho ta. Là, tiểu thư, tư cầm trước mở miệng, ở tiểu thư tiến đến giúp ý đức trưởng công chúa sao kinh lúc sau, nô tỳ bồi phu nhân ở xương phòng có ích chút trà bánh, lúc sau liền dựa theo hôm qua đã đến giờ cầu phúc điện đi niệm kinh cầu phúc. Không bao lâu, tô đại tiểu thư nói chân đau, đại thiếu gia liền làm nàng đi trở về, ước chừng lại qua gần một canh giờ, nô tỳ cùng tư cờ chính canh giữ ở bên ngoài, đống nhiên tới một người tăng nhân. Nói là tiểu thư ở sao kinh các không cẩn thận bị giá sách tạt thương, làm nô tỷ chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Nô tỷ nghĩ có tư cờ thủ phu nhân, liền trực tiếp tiến đến sao kinh các. chuyện sau đó tiểu thư đều đã biết. Một vân giao gật gật đầu, tư cờ ngươi đâu? Hồi bẩm tiểu thư, tư cầm rời khỏi sau không lâu, nô tỷ trong lòng nôn nóng, đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn trước nói cho phu nhân, liền nhìn đến phía trước tên kia tăng nhân lại đã đi tới. nói là tiểu thư ngài đã bị thị nữ đưa hướng xương phòng, làm nô tỳ không cần lại đi sao kinh cắt, trực tiếp hồi xương phòng đi thì tốt rồi. nô tỳ liền đem tin tức nói cho phu nhân, bồi phu nhân cùng nhau đi vào xương phòng. vừa mới đi vào xương phòng thời điểm, trên giường xác thật nằm một người. lúc ấy nô tỳ trong lòng nôn nóng, không có nhận thấy được dị thường. đỡ phu nhân tiến lên xem xét, mới vừa đi đến trước giường, liền thấy trên giường người xái một phen một phấn. lúc sau nô tỳ cùng phu nhân liền cảm giác cả người vô lực căn bản vô pháp đứng dậy đi lại theo sau lửa lớn liền thiêu đốt lên hơn nữa hỏa thế cực kỳ tấn mãnh một vân dao trong mắt phảng phất hàm chứa băng tinh quang mang liệm diễm lại hàn ý mười phần sáu lượng đâu hắn không phải vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ sao nô tỳ không biết một vân dao mặc không lên tiếng trong phòng tức khắc gan tĩnh lại qua ước chừng một chén trà nhỏ công phu cửa truyền đến tiếng bước chân tư họa tiến lên đem cửa phòng mở ra liền nhìn đến sáu lượng đứng thẳng ở cửa một vân dao nâng lên đôi mắt ánh mắt thâm trầm không vận sóng sáu lượng ngươi đi địa phương nào sáu lượng đi vào phòng vốn gối quỳ trên mặt đất hồi chủ tử nói ta bị người dẫn dắt rời đi lâm vào mai phục khu khu nói nhịn không được ho khan hai tiếng khỏe môi có rất nhỏ vết máu chảy ra lấy ngươi thân thủ bao nhiêu người mai phục có thể làm ngươi thương thành như vậy Hơn 10 người bất nhập lưu du thủ du thực, hơn nữa hai gã nội ra cao thủ. Những người đó đâu? Đã chết. Một vân giao ánh mắt vừa động, thi thể xử lý sạch sẽ. Có hay không tìm được cái gì manh mối? Ta ép hỏi quá, kia vài tên du thủ du thực hảo tra, công đạo là chịu người thu mua, đến nỗi là người nào bọn họ cũng không nhận thức, chỉ nói người nọ mi cốt trưởng phòng một viên nốt rồi đen. kia hai gã nội gia cao thủ bị ta đả thương sau thấy chạy thoát không cửa, trực tiếp tự sát mà chết, cái gì đều không có công đạo, trên người vẫn chưa có rõ ràng tiêu chí. sáu lượng nói lại nhịn không được ho khan hai tiếng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thỉnh chủ tử trách phạt. hai gã nội gia cao thủ một vân dao hơi hơi nhăn mày, kia hơn mười người du thủ du thực không nói được chính là đại phu nhân làm người tìm, chính là kia hai gã nội gia cao thủ đâu. Là bị đại phu nhân điều khiển, vẫn là âm thầm lại có những người khác nhúng tay trong đó. Tư thư cũng đuổi trở về, hồi bẩm tiểu thư, nô tỳ điều tra rõ tô đại tiểu thư ở địa phương nào. Mục vân dao gật gật đầu, nhìn về phía trên mặt đất quỳ ba người, các ngươi đứng lên đi. Tư cầm cùng tư cờ liếp nhau, hơi hơi cắn môi quỳ trên mặt đất không ra tiếng, mà sáu lượng càng là không có chút nào phản ứng, vẫn luôn rũ đầu quỳ trên mặt đất. Mục vân dao nhìn ba người. lại lần nữa mở miệng nói ta tin tưởng các ngươi ba người đối ta cùng mẫu thân trung tâm cũng biết lúc này đây sự ra đột nhiên các ngươi đều không phải là cố ý tạo thành hiện tại cục diện cũng may mẫu thân không có việc gì chỉ là bị điểm vết thương nhẹ lấy có tâm tính vô tâm chỉ đổ thừa những cái đó địch nhân quá mức ti tiện tiểu thư thỉnh ngài trách phạt nô tỳ đi ngươi nếu không phạt nô tỳ trong lòng thực sự khó ăn một vân dao giữa mày vừa động hơi hơi rũ xuống đôi mắt Nếu như vậy, vậy phạt các ngươi 3 tháng tiền tiêu vặt đi, có lúc này đây giao hấn, tin tưởng tiếp theo các ngươi tuyệt đối sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Sáu lượng, trên người của ngươi thương pha trọng, đi xuống điều dưỡng đi, đừng lưu lại bệnh gì. Sáu lượng ngẩng đầu lên, ánh mắt thấp thỏm khó an, chủ tử, sáu lượng hẳn là bị phạt. Như thế nào, ta không phạt các ngươi, các ngươi một đám lại đều bất an lên. Mục vân giao khẽ thở dài một cái, đối sáu lượng nói. Nơi này là bảo hoa chùa, này đó thời gian nghe kinh Phật, trong lòng khó tránh khỏi khoan dung một ít, phạt ngươi ba tháng tiền tiêu vặt là đủ rồi, còn nữa nói, nếu là ngươi không đuổi theo ra đi giết bọn hắn, những người đó không nói được sẽ đối mâu thân hạ độc thủ, ngươi cũng vẫn chưa thật sự làm sai cái gì, điểm này đúng sai, ta còn là phân rõ. Sáu lượng cảm tạ chủ tử. Đứng lên đi, trên người của ngươi mùi máu tươi thực trọng, trước đi xuống đem miệng vết thương băng bó một chút. Ta sẽ khai một ít điều dưỡng nội lực cùng trị liệu miệng vết thương phương thuốc, chờ lát nữa làm người cho người đưa qua đi. Đa tạ chủ tử. Sáu lượng nhìn một vân dao nhìn đến nàng bình yên vô sự, trong lòng sợ hãi mới dần dần tiêu tán đi xuống. Hắn nghe nói bảo hoa trong chùa đột phát lửa lớn, hơn nữa vẫn là ở một vân giao trụ sương phòng, tâm tư hoảng loạn dưới mới bị người tìm khe hở đả thương. Một đường gấp trở về, trong lòng vẫn luôn lanh phát run. Thẳng đến xác nhận một vân giao mạnh khỏe, mới dần dần vững vàng xuống dưới. Lúc này đây những người đó nhằm vào chính là phu nhân, hơn nữa có người âm thầm cứu giúp lúc này mới giữ được phu nhân chu toàn, nếu là tiếp theo những người đó đối phó tiểu thư mà lại vừa lúc không người cứu giúp đâu. Chỉ cần là tưởng tượng đến loại kết quả này, hắn liền cảm giác vô pháp tiếp thu, phản phất trong lòng lại khôi phục phía trước như vậy chống giông bộ dáng. Sáu lượng âm thầm cắn chặt khớp hàm. Mấy phen áp lực mới làm ngược huyết khí vững vàng xuống dưới, có lúc này đây giáo hấn như vậy đủ rồi, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. mươi 329 thủ cần thân thủ báo, hận phải làm mặt thường. Bóng đêm dần dần đạm bạc một ít, chân trời đã lộ tảng sáng ánh sáng. Mục vân dao đứng dậy, nhẹ nhàng sửa sang lại một chút váy áo, phía trước bị mồ hôi lạnh ướt đẫm xiêm y lúc này chính mình xử lý, dáng ở trên người phá lệ không thoải mái. chính là nàng lại không có muốn đổi một thân tính toán cất bước hướng cửa đi đến tư thường, tư họa các ngươi đi theo ta đi gặp một lần vũ nghi biểu tỷ sáu lượng tiến lên một bước chủ tử ta tùy ngươi đi thương thế của ngươi tạm thời không quan trọng cũng hảo mục vân giao xem hắn thái độ kiên quyết không có mạnh mẽ đem hắn chi khai phía trước chuẩn bị đồ vật đều ở xương phòng bên trong bị tiêu hủy cũng may vì để người vắng nhất trên người nàng còn để lại một ít Tô Vũ Nghi vẫn luôn ngủ thật sự không an ổn, trong lúc ngủ mơ, luôn là nhớ lại phía trước một vân dao mãn nhãn lệ khí nhìn nàng bộ dáng, chính nửa mộng nửa tỉnh gian, bỗng nhiên phát hiện mép giường ngồi một bóng người, sợ tới mức nàng vội vàng bừng tỉnh lại đây, há mồm liền phải kinh hô ra tiếng, lại bị một thanh nạm đá quý trủy thủ hành ở cổ họng chỗ, bức bách nàng ngạnh sinh xinh đem tia thanh kinh hô cấp nuốt đi xuống. Tô Vũ Nghi mở to hai mắt, Rốt cuộc nương ngoài cửa sổ xuyên thấu qua tới ánh sáng nhạt, thấy rõ trước mắt bóng người, một Vân dao Biểu tỷ nhìn thấy ta rất là kỳ quái. một Vân dao hơi hơi độ lệ đầu, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, chỉ là lại không hề độ ấm, làm người nhìn vô cơ trong lòng phát lệnh. Người muốn làm gì? Tô Vũ nghi ngăn không được phát run, ánh mắt hơi hơi hướng ra phía ngoài mặt xem, muốn tìm kiếm giúp nàng gác đêm tề ma ma, lại phát hiện tề ma ma đang bị trói gô ném xuống đất. Dùng bố đổ khẩu căn bản nói không ra lời. Mục vân giao ý cười càng đậm, biểu tỷ lời này nói rất đúng sinh kỳ quái. Lúc này ta tới gặp ngươi, còn có thể có chuyện gì? Tự nhiên là muốn giúp ta mẫu thân báo thủ. Cái gì báo thủ? Ngươi vì cái gì muốn tới tìm ta, ta nhưng không có làm cái gì thực xin lỗi ngươi mẫu thân sự tình. Lúc này, biểu tỷ hà tất còn cùng ta nói dối đâu, ta mẫu thân chính là ngươi làm hại, đốn lửa này cũng là ngươi phóng. Chính mình đã làm sự tình nhanh như vậy liền quên mất. ngươi nói bậy. Tô Vũ nghi vội vàng phủ nhận, ta vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, ngủ rồi cái gì cũng không biết. Ta tỉnh lại thời điểm, hỏa đã đi lên, chuyện này cùng ta một chút quan hệ đều không có. Một vân dao khép cười một tiếng, biểu tỷ này phó chết không nhận chướng bộ dáng, thật đúng là làm người nhìn tâm sinh chán ghét. Phía trước, biểu ca hỏi ngươi nhưng có nhìn đến ta mâu thần. còn nhớ rõ chính mình lại như thế nào trả lời sao. Cái gì? Tô Vũ nghi nhanh chóng cân nhắc, rồi sau đó sắc mặt chợt một bạch. Nghĩ tới. một vân dao nắm trùy thủ, nhẹ nhàng mà về phía trước tặng hai phân, sắc nhọn trùy thủ mang theo giày đặc hàng khí, một chút liền ở Tô Vũ nghi trên cổ lưu lại một đạo tinh tế huyết tuyến. Ngươi nói, ngươi vẫn chưa chú ý tới, còn hỏi ta mâu thân chẳng lẽ không có chạy ra tới sao? Tô vũ nghi cảm giác được cổ chỗ đau đớn, cả người run rẩy càng thêm lợi hại, thanh âm đều run lên, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, lúc ấy hoảng loạn dưới, ai còn nhớ rõ chính mình nói qua nói cái gì. Chính là bởi vì ở hoảng loạn dưới, người phản ứng mới sẽ không nói dối. Một vân dao trong mắt sát khí tràn ngập, ngươi trở về so với ta mâu thân sớm, nếu là ngươi vẫn luôn ở ngủ, nhất định là không biết ta mẫu thân trở lại sương phòng. Cũng liền căn bản hỏi không ra nàng trốn không chạy ra tới nói. Tô vũ nghi muốn lắc đầu, chính là trùy thủ gắt gao dán ở trên cổ, làm nàng căn bản không dám núp ních ngươi không cần nói hiệu nói vượng, ta cái gì cũng không biết. Mục vân giao, ta chính là ngươi biểu tỷ là tô gia đích tiểu thư, nếu là ngươi dám động ta một cây lông tơ, tổ mẫu cùng mẫu thân các nàng đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mục vân giao nhẹ nhàng mà cười một tiếng, hai tròng mắt bên trong lệ khí tràn ngập. Ngươi đây là ở Uy Ta. Tô Vũ Nghi cho rằng một vân giao trong lòng sợ hãi, không khỏi cười lạnh một tiếng, ta nói chính là tình hình thực tế. Tuy rằng nói mẫu thân ngươi là Lao Phu Nhân thân sinh nữ nhi, chính là nhiều năm như vậy lưu lạc bên ngoài, căn bản không có cảm tình. Hơn nữa ngươi phụ thân xuất thân hưng, dã thân phận đê tiện, Lao Phu Nhân căn bản là chướng mắt ngươi. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một chút, ta trở về nhất định đến tổ mẫu trước mặt cáo trạng. ngươi nhìn xem nàng là giúp đỡ ta vẫn là giúp đỡ ngươi cái này ăn nhờ ở đậu tiện nghi ngoại tôn nữ mục vân giao sách một tiếng này ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta ta không cẩn thận dùng truy thủ cắt qua ngươi cổ nghĩ đến ngươi trong lòng là ghi hận thượng ta chờ ngươi trở lại tô ra nhất định là muốn cáo ta trạng một khi đã như vậy dứt khoát hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng đơn giản liền ở chỗ này đem ngươi giết người chết liền sẽ không nói cáo trạng Ngươi nói đúng sao? Tô vũ nghi hoảng sợ chừng lớn đôi mắt, nàng tưởng từ một vân dao trong thần sắc nhìn ra nói dơn ý tứ, chính là cặp kia thanh thấu trong mắt tràn đầy sắc ý, lạnh thấu xương giống như hôn loạn đầy trời băng tuyết. Ngươi! Một vân dao ngẩng đầu nhìn về phía bên cửa sổ, sắc trời đã dần dần sáng lên, vũ nghi biểu tỉ, mắt thấy thiên liền phải sáng, ta cũng không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi nhiều lời. Ngươi muốn làm gì? Con người của ta nhất không thích thước át bẩn thỉu, rốt cuộc này thù hận cũng là áp người, tính góp nhiều, khó tránh khỏi sẽ đem người áp suy sụp, cho nên nếu là kết hạ cái gì thù, ta giống nhau đều giáp mặt báo. ngươi dám bắt tay dối đến ta mẫu thân bên người, còn kém điểm hại nàng tánh mạng, này phân thù nếu là không báo, ta nhất định chẳng trọng, cho nên. Một vân giao giọng nói rơi xuống, từ bên cạnh tốn quá chăn gấm, trực tiếp che ở tô vũ nghi trên mặt. Rồi sau đó đem tay nàng nửa đặt ở mép giường, làm này cánh tay treo không. Đối với treo không cánh tay một đầu gối đè ép đi xuống. Rắc một đạo xương cốt đứt gãy toái hưởng tiếng vang lên. Nô tô vũ nghi kịch liệt dãy rủa, muốn mở miệng thét chói thai, lại bị chăn ngăn chặn miệng mũi. Nàng dãy rủa quá mức mãnh liệt, một vân dao sức lực không đủ, bị sốc đến một bên. Tư thư cùng Tư hỏa tiến lên trực tiếp đem tô vũ nghi đè lại, không cho nàng lộn sổ đạn. Mục vân dao lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng đem thủy thủ thượng vết máu lau khô một lần nữa trói về chân biên vô vô tay nhìn về phía tô vũ nghi như cũng là mang theo cười bộ dáng vũ nghi biểu tỉ ngươi nói ta mẫu thân rỗi tay ta hôm nay liền chặt đứt người tay phá lệ công bằng đúng không tô vũ nghi đau tràn đầy mồ hôi lạnh hoảng sợ chừng lớn đôi mắt sắc mặt hơi hơi vặn mèo. nô ác quỷ một vân dao chính là cái ác quỷ một vân dao ngồi ở mép giường Dũ mắt đánh giá tô vũ nghi, chính là này có một thì có hai. ngươi hại ta mẫu thân một lần, nhất định liền muốn hại nàng lần thứ hai. Hơn nữa ta hôm nay chặt đứt người tay, này tân thủ cũ oán chồng lên lên. Ta thật sự là không yên lòng, vẫn là muốn ngươi mệnh tới thỏa đáng. Tư thường, tư hoạn, đưa tô đại tiểu thư lên đường. Tốt xấu là thượng thư phủ đích nữ, đừng làm cho nàng chết quá mức không thể diện. Lưu nàng một bộ toàn thời. Ngô nô, nô tô vũ nghi chừng lớn đôi mắt. Sắc mặt bởi vì hoảng sợ mà văn mẹo, nàng dãy rủa suy nghĩ yêu cầu tha, nhưng ngoài miệng lại bị đổ đến kín mít, căn bản ra không được thanh. Tư thư cùng tư họa lấy quá một bên chăn gấm, trực tiếp che ở tô vũ nghi trên đầu, mặc cho nàng như thế nào dãy rủa, đều không có thả lỏng lực đạo. Một hồi lâu, tô vũ nghi dãy rủa lực đạo càng ngày càng nhỏ. chương 330 hồn phi phách tán tô vũ nghi. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, tư thư cùng tư họa sốc lên chăn gấm. Rối tay đặt ở tô vũ nghi cổ biên, tiểu thư, tô đại tiểu thư ngất đi rồi, hơn nữa hai người nói có chút chán ghét đem chân gầm cái ở tô vũ nghi trên đùi che đậy nàng dưới thân hơi mang mùi lạ với nước. Nếu là làm những người khác nhìn đến vị này tô đại tiểu thư hiện tại bộ dáng, sợ muốn cười ba tháng ăn không ngon. Mục vân dao gật gật đầu, đem tầm mắt rừng ở bị bó đến vững chắc tề ma ma trên người, nàng đi qua đi ngồi xổm xuống thân tới, vũ nghi biểu tỉ tới vội vàng. hơn nữa đại cứu mẫu đối nàng xưa nay nuông chiều từ bé sẽ không làm nàng tiếp xúc quá nhiều xấu xa thủ đoạn chính là ngươi không giống nhau ngươi đi theo đại cứu mẫu thời gian dài này tâm địa khó tránh khỏi liền trở nên đen dẫn ta mẫu thân hồi xương phòng sau đó phóng hỏa tất cả đều là ngươi chủ ý đi thế ma ma điên cuồng lắc đầu bởi vì sợ hãi không được phát ra run nô no. còn có mê choáng ta mẫu thân cùng tư hỏa thuốc bột là đại cứu mẫu dặn dò ngươi mang theo Đúng hay không? Đến nỗi muốn làm cái gì, ta ngẫm lại, đại cứu mẫu làm người thu mua hơn 10 người du thủ du thực, những người đó trời sinh tính xảo trá, không chuyện ác nào không làm. À, đại cứu mẫu hẳn là nói cho ngươi hai cái kế hoạch, một cái là ta cùng mẫu thân trước sau ở bên nhau, ngươi liền tìm cơ hội đem thuốc buộc dùng ở chúng ta trên người, sau đó liền đem chúng ta ném cho kia hơn 10 người du thủ du thực, dừng ở bọn họ trong tay, ta cùng mẫu thân kết cục, Sợ là sống không bằng chết. Cái thứ hai kế hoạch sao? chính là ta cùng mẫu thân tách ra, sau đó ngươi liền có thể từng cái đánh bại. Tựa như trận này lửa lớn, một hồi ngoài ý muốn lửa lớn, liền có thể làm người thi cốt vô tổn, thật là hảo ngoan độc tâm tư. Thế ma ma nhìn Mục Vân dao ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Mục Vân dao nhìn về phía tư thư, ý bảo nàng đem tể ma ma trong miệng đổ bố lấy ra. Thế ma ma theo bản năng há mồm liền phải thét trói thai. lại bị tư thư một cái thủ đao chém vào cổ học chỗ. Kịch liệt đau đớn làm tề ma ma tức khắc con lưng đi, phát không ra một chút thanh âm. Tề ma ma, ngươi đi theo đại cứu mẫu bên người thời gian dài, hẳn là cũng là cái người thông minh, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội làm ngươi la to sao. Tề ma ma đối với một vân dao không ngừng khom lương xin tha, trên mặt mồ hôi lạnh cùng nước mắt đan chéo, bộ dáng phá lệ thê thảm. Nếu là sớm biết rằng một vân giao là như thế này tàn nhẫn độc ác gác quỷ nhân vật, nàng nhất định muốn lại châm trước một vài, khủng bố, quá khủng bố. Thanh thanh thật thật trả lời ta vấn đề, ta tạm tha ngươi một mạng, như thế nào? Tế ma ma vội vàng gật đầu, một vân giao chính là cái ác quỷ, nàng đối đại tiểu thư đều có thể hạ độc thủ như vậy, càng sẽ không tiếc rẻ chính mình một cái hạ nhân tánh mạng, lúc này chỉ cần có thể sống sót, một vân giao làm nàng làm cái gì? nàng đều sẽ đáp ứng. Ta vừa rồi suy đoán nhưng đối. Tề Ma Ma gật đầu, tuy rằng nhiều ít có chút xuất nhập, nhưng đại khái thượng đại phu nhân chính là như một vân giao suy đoán như vậy, muốn như vậy đối phó nàng cùng Tố Thanh. Một vân giao cười lạnh một tiếng, quanh thân hơi thở càng thêm lạnh băng. Đại cứu mẫu trừ bỏ thuê kia hơn mười người du thủ du thực, nhưng có làm hai gã nội gia cao thủ ra tay. Nội gia cao thủ. Tề Ma Ma sửng sốt, vội vàng lắc đầu. giống nhau cao thủ đều không muốn liên lụy vào triều đình. nếu thực sự có cao thủ ở, cần gì phải mạo như vậy đại nguy hiểm, nhiều lần khúc chết đối phó một vân giao. nếu không phải đại phu nhân, như vậy lại là ai đang âm thầm ra tay? một vân giao giữa mày vừa động, sắc trời đã bắt đầu sáng lên. lúc này không thể lại tiếp tục trì hoãn, tư thư, tư hoạn, động thủ đi. là, tiểu thư. tư thư tiến lên đem tề ma ma đánh vựng. rồi sau đó đem nàng kéo dài tới mép giường làm ra một bộ là nàng đem tô vũ nghi cánh tay áp đoạn bộ dáng rồi sau đó bồi một vân dao nhanh chóng rời đi một vân dao trở lại xương phòng chung tô thanh như cũ nặng nề ngủ nàng ngồi ở một bên thủ trong chốc lát nghe được tư cầm nhắc nhở lúc này mới đứng dậy đi tắm đổi mới quần áo một đêm chưa ngủ trong lòng hỏa khí cũng phát tán ra tới ngâm mình ở ấm áp trong nước một vân dao chỉ cảm thấy từng trận buồn ngủ đánh lại làm nàng không tự chủ được ngáp một cái trong mắt tràn ngập thượng đạo đạo thủy quang cường trống đứng dậy mặc tốt quần áo hơi hơi hoạt động xuống tay cánh tay chỉ cảm thấy cả người đau nhức lợi hại Tư cờ tiến lên đem nàng đỡ lấy tiểu thư ngài không có việc gì đi không có việc gì ta tưởng một vân giao nhớ tới phía trước mâu thân nói việt vương vì cứu nàng bị thương lúc này liền nghĩ tới đi thăm chính là lại không biết hắn ở tại địa phương nào tư cầm ngươi cẩn thận hồi ức một chút Cái kia tiến đến thông chi ngươi ta xảy ra chuyện tăng nhân trông như thế nào, sau đó họa một bức bức họa, tìm bảo hoa chùa quản sự tăng nhân xác nhận một chút. Tuy rằng nàng cảm thấy người nọ khẳng định là tìm không thấy, nhưng vẫn là muốn thử thời vận. Là, nô tì hiện tại liền đi xuống bức họa. Ân, mặt khác. Tính, ta tự mình đi tìm xem xem. Tư thư ở một bên thử thăm dò mở miệng, tiểu thư, ngài chính là muốn đánh thăm tứ gia chỗ ở. Mộc Vân giao một đốn, ngay sau đó gật gật đầu. Các ngươi có biết hắn ở địa phương nào? ở Bảo Hoa chùa Nhất Đông sườn xương phòng, kia mấy gian xương phòng giống nhau không đối khách hành hương mở ra. Ý Đức trưởng công chúa cũng ở tại nơi đó, tứ gia liền ở cách vách sơn. Mộc Vân giao hơi hơi chọn cắn môi dưới, không tự giác rối tay nhấp nhấp bên thai sợi tóc. Ta đã biết, chờ lát nữa chờ mẫu thân tỉnh, ta cùng nàng nói một câu, liền đi thăm một chút tứ gia. Tô Thanh còn chưa tỉnh. Bên ngoài liền vang lên từng đợt ồn ào thanh. Một vân dao hơi hơi nâng lên đôi mắt, bên môi mang theo nhạt nheo ý cười. Chỉ chốc lát sau, Tô Thanh Ngô liền tiến đến gõ vang lên cửa phòng. Tiểu thư, tư thư có chút lo lắng, các nàng cũng không có sát tô vũ nghi cùng tề ma ma diệt khẩu. Hiện tại hai người tất nhiên đem sự tình cùng Tô Thanh Nô nói, lúc này, không nói được chính là tới tìm phiền thoái. Mẫu thân còn ngủ, không nên bị quấy dày, ta đi ra ngoài thấy hắn. Mục Vân Dao vừa mới đi ra cửa phòng, liền nhìn đến sắc mặt Đông Lạnh Tô Thanh Ngô đứng ở cửa. Hắn một thân màu xanh nhạt trường bào, dáng người đĩnh bạn khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ là quanh thân hơi thở lại có vẻ rất là lạnh băng, thậm chí mang theo một tia nói không nên lời áp bách. Gặp qua biểu ca, Tô Thanh Ngô nghiêm túc đánh giá Mục Vân Dao, không buông tha nàng trên mặt bất luận cái gì một tia cảm xúc, chính là trừ bỏ nhạt nhẽo ý cười, thế nhưng cái gì đều nhìn không ra tới. Vũ Nghi tay chặt đức Hơn nữa bị kinh hoách, hiện giờ đã ngã bệnh. Một vân dao kinh ngạc nâng lên đôi mắt, hôm qua không phải còn hảo hảo sao. Lúc này mới qua một đêm tay liền chặt đứt Tô thanh ngô giữa mày nhíu chặt, trong mắt quang mang kinh nghi bất định, nàng nói là ngươi đem tay nàng bẻ gãy. Hơn nữa, ngươi còn uy hiếp muốn giết nàng. Một vân dao chớp chớp mắt, vẻ mặt phảng phất có chút nghĩ mà sợ, ta ở trong phòng một đêm chưa ra, chuyên tâm chiếu cố mẫu thân, biểu tỷ chẳng lẽ là bị dọa đến hồ đồ. Như vậy tùy ý hướng ta trên người dình hiểu. Thế ma ma cũng nói là ngươi. Ta đây còn nói là nàng đâu, không nói được là nàng không có chiếu cố hảo vũ nghi biểu tỷ sợ đại cứu mẫu trở về trách cứ, lúc này mới ở một bên ra chút siêu chủ ý. Tô Thanh Ngô nhìn một vân dao sau một lúc lâu, lại là thứ gì đều không có phân biệt ra tới. Một vân giao, ngươi cũng là tô ra người, hẳn là hiểu biết một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn đạo lý. Biểu ca nói đùa, ta họ Mục, không họ Tô. Nàng chính là chưa bao giờ đem chính mình coi như Tô ra người. chương 331 trăm ngàn chỗ hở. Tô Thanh Nô quan sát kỹ lưỡng Mục Vân dao, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, bà hoa trong chùa đột nhiên bị lửa lớn, hơn nữa vũ nghi bị thương, lúc này đây cầu phúc cho tới hôm nay liền kết thúc, thu thập một chút đồ vật, chờ lát nữa chúng ta liền khởi hành hồi phủ. Mục Vân dao hơi hơi lắc lắc đầu. Ta giúp ý đức trưởng công chúa sao chép kinh Phật còn chưa viết xong, cho nên còn cần ở lâu hai ngày, biểu ca trước mang theo biểu tỷ trở về đi, chờ sao chép hảo kinh Phật, ta cùng mẫu thân tự nhiên sẽ hồi tô ra. Tô Thanh Ngô trầm mặc một lát, rồi sau đó lập tức xoay người. Một vân dao cười lạnh một tiếng, không thể tưởng được tô Thanh Ngô thế nhưng chỉ nói nói mấy câu liền đi rồi, như vậy nhẹ lấy nhẹ phóng, nhưng không giống như là tô ra người tác phong, vẫn là nói. chờ nàng hồi phủ cùng nhau tính tổng nợ tư họa bưng chén thuốc lại đây tiểu thư phu nhân dược ngao hảo một vân dao thu hồi tầm mắt cho ta đi vừa mới đi vào phòng tô thanh liền tỉnh lại đang từ từ chống đỡ ngồi dậy nhìn đến một vân dao muốn mở miệng kêu nàng lại phát hiện giọng nói đau lợi hại căn bản ra không được thanh mẫu thân mau đừng lộn xộn ngài giọng nói bị yên sạc tới rồi yêu cầu điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể hảo không nên gấp gáp nói chuyện trước đem rửa uống lên đi. Tô Thanh xoa xoa hết hầu, gật đầu lúc sau cầm chén thuốc tiếp nhận tới chậm rãi uống sạch sẽ. Một vân dao cầm chén thuốc tiếp được phóng tới bàn biên, quay đầu lại liền nhìn đến Tô Thanh dùng ngón tay chỉ bên ngoài, không khỏi cười nói, mẫu thân chính là nghe được mới vừa rồi ta cùng biểu ca ở cửa nói chuyện. Tô Thanh gật gật đầu. Vũ nghi biểu tỉ bị thương, biểu ca tưởng trước đem nàng đưa về phủ, hỏi chúng ta muốn hay không cùng nhau trở về. ta nghĩ giúp ý đức trưởng công chúa sao chép kinh thư còn chưa viết xong cho nên liền cự tuyệt bị thương tô thanh cẩn thận hồi ức hạ đêm qua giống như thấy được tô vũ nghi thân ảnh đối phương như là bị cái gì thương bộ dáng một vân dao đỡ tô thanh nằm xuống mẫu thân ngủ tiếp trong chốc lát chờ lát nữa ta làm tư cầm đi đoan một ít cháo loâm tới ở giọng nói không có dưỡng hảo phía trước ngài chỉ có thể ăn một ít thanh đạo tô thanh nắm lấy một vân dao tay hơi hơi nhéo nhéo Dùng khẩu hình nói ninh công tử ba chữ. Mục vân giao gật gật đầu, đêm qua trời đã tối rồi, ta không có phương tiện đi thăm hắn, chờ lát nữa liền mang lên đổ vật tiến đến cảm tạng. Tô Thanh lúc này mới yên tâm xuống dưới, nằm ở trên giường kéo hảo trăn, không bao lâu, liền lại đã ngủ. Lúc này, Tô Vũ nghi chính phẫn hận cầm chén thuốc ngã trên mặt đất, cả người trạng nếu điên cuồng nhìn đến Tô Thanh ngô cất bước đi vào tới, vội vàng từ trên giường dễ rủa nghiêng người. đại ca Một vân giao cái kia tiện nhân đâu Vũ nghi Không thể như thế không lựa lời Không lựa lời Ta hiện tại một đau chém chết nàng tâm đều có Một vân giao đâu Ngươi vì cái gì không đem nàng trói lại mang lại đây Tô Vũ nghi cảm xúc kích động dưới Không cẩn thận liên lụy đến cánh tay Tức khắc đau trắng mặt Ta an bài xe ngựa đưa ngươi hồi phủ Trở về lúc sau mâu thân sẽ tìm thái ý để giúp ngươi trị thương Đại ca Ngươi rốt cuộc có hay không nghe được ta nói, là một vân dao bẻ gãy cánh tay của ta, nàng còn dùng trùy thủ đặt ở ta trên cổ muốn giết ta. Ngươi vì cái gì không đem cái kia tiện nhân bắt lại, vì cái gì không giúp ta hết giận. Tô Vũ nghi cơ hồ đánh mất lý trí, nàng tỉnh lại thời điểm, tề ma ma vừa lúc đẻ ở nàng đoạn rất cánh tay thượng, cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn, làm nàng đến bây giờ đều kinh sợ không thôi, càng làm cho nàng khó có thể đối mặt chính là... Dương đệm thượng một mảnh hỗn độn, nàng thế nhưng bị dọa đến mất cấm. Tô Vũ Nghi gắt gao cắn môi, trong lòng mây đen răng đầy, sấm sét tầm ẩm, tưởng tượng đến chuyện này, nàng liền hận không thể lập tức chết một lần. Nhưng đại ca thế nhưng không có đem một vân dao trói lại đây vì nàng hết giận, ngược lại là muốn đưa nàng hồi phủ. Tô Thanh Nô cau mày tầm, Vũ Nghi, sự tình đều không phải là ngươi tưởng đơn giản như vậy, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn. Một vân dao bẻ gãy tay của ta, còn đánh hôn mê tể ma chúng ta hai người nói đều không thể tin sao. Nàng bất quá là một cái xuất thân bẩn hơi tiện nhân, vì cái gì muốn như vậy cố kỵ nàng. Hảo, ngươi không giúp ta làm chủ, ta liền trở về tìm mẫu thân, nàng nhất định sẽ tin tưởng ta nói, giúp ta chủ trì công đạo. Sương phòng bên trong cháy, cô cô thiếu chút nữa bị nhốt ở bên trong thiêu chết, là ngươi làm sao? Thô Thanh Ngô trầm giọng hỏi. Tô Vũ Nghi thân hình cứng đờ, rồi sau đó gấp giọng phủ nhận, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, đều là một vân giao vu ham ta, ta vẫn luôn thành thành thật thật ở phòng bên trong nghỉ ngơi, căn bản không biết hỏa vì cái gì lên. Vũ Nghi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chính mình nói trăm ngàn chỗ hở sao? Tô Thanh Ngô nhìn chăm chú nàng, thần sắc rất là lãnh đạm. Tô Vũ Nghi đồng tử co rụt lại, ngữ khí lại là phá lệ cường lạnh. Ngày hôm qua kia chẳng lửa lớn căn bản không có lưu lại chút nào chứng cứ, ai có thể chứng minh cùng nàng có quan hệ, ta như thế nào trăm ngàn chỗ hở, ngươi liền chính mình thân muội muội cũng tin không nổi sao. Ngươi nói ngươi ngủ thời điểm nghe thấy được kiên vị, rồi sau đó thấy xương phòng cháy, ngươi thừa dịp hỏa thế không lớn trốn thoát, kia vì cái gì không có trước tiên gọi người cứu hỏa, thuận tiện thông chi ở xương phòng bên trong tô thanh cô cô, làm các nàng chạy nhanh chạy trốn. Ta... Ta lúc ấy cũng không biết Tô Thanh Cô Cô cũng ở phòng bên trong. Nếu là ngươi thật sự không biết, vì cái gì mục Vân Giao hỏi ngươi lời nói thời điểm, ngươi lại nói không có nhìn đến nàng chạy ra tới. Tô Vũ nghi tức muốn hụt máu, ngươi đây là giúp đỡ mục Vân Giao tới thẩm vấn ta. Ngươi nếu là thật sự giúp đỡ mục Vân Giao, liền sẽ không giúp ngươi giấu giếm chứng cứ. Tô Thanh Ngô thần sắc đông lạnh, tuy rằng nói lửa lớn đem kia mấy gian xương phòng đều thiêu sạch sẽ. Nhưng rốt cuộc có chút đồ vật sẽ tổn lưu lại, tỉ như, tướng môn cùng cửa sổ cố định chết, làm người vô pháp từ bên trong mở ra thiết phiến. Tô vũ nghi sắc mặt trợt một bạch, cắn môi lui về phía sau hai bước. Tô thanh môi nhìn nàng dáng vẻ này, trong lòng nói không nên lời thất vọng, mẫu thân vẫn luôn sủng ái ngươi, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, đều đem tốt nhất phủng đến ngươi trước mặt, dần dần mà đem ngươi cấp sùng hư, làm ngươi nói chuyện, làm việc chút nào không màng đúng mực. Mộc vân giao liền tính là thanh danh lại đại, xuất thân thượng cũng so bất quá người, liền tính nàng đã chịu ý đức trưởng công chúa coi trọng, đối với người gây trở ngại cũng hữu hạn, ra tay hại chết Tô Thanh cô cô, trừ bỏ đưa tới nàng điền cuồng trả thù, đối với ngươi có gì chốt tốt. Tô Vũ nghi vốn di có chút chột dạng, nhưng nghe được Tô Thanh ngô lần nữa giúp một vân giao nói chuyện, tức khắc khí đánh mất lý trí, ta như thế nào bị súng hư, ta tưởng giúp chính mình thảo cái công đạo, chẳng lẽ cũng sai rồi sao. Tô Thanh cuối cùng không cũng không có việc gì sao, ngươi còn mắng ta? Rốt cuộc Mục Vân Giao là ngươi thân muội muội, vẫn là ta là ngươi thân muội muội. Cánh tay của ta bị Mục Vân Giao đánh gãy, ngươi không chỉ có không giúp ta hết giận, còn ở nơi này ở trách ta, Mục Vân Giao cho ngươi rốt cái gì mê hồn canh, vẫn là nói, ngươi nhìn cái kia tiện nhân. Câm mồm. Tô Thanh nô quát lạnh một tiếng, quanh thân áp lực hơi thở đột nhiên buộc phát ra tới, làm Tô Vũ Nghi cả kinh. Ta đoán đúng rồi Tô Vũ nghi trong mắt hận ý chảy xuôi, không dám tin tưởng nói, đại ca, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy bộ dáng, bị ta đoán chúng ngươi tâm tư đúng hay không, cho nên ngươi mới thẹn quá thành giận, cho nên ngươi mới mọi cách che chở một vân giao, không giúp ta hết giận. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, ngươi nguyện ý đem sự tình náo đại, vậy hướng lớn náo, nếu là đến cuối cùng vô pháp xong việc, đừng trách ta cái này đương đại ca đã không có nhắc nhở cho ngươi. Một cái một lòng chỉ hướng về người ngoài đại ca, ta nhưng không hiếm lạ, ngươi tưởng đưa ta hồi phủ đúng không? Ta đây liền trở về tô vũ nghi lạnh lùng cười, một vân giao dám tiến vào tô ra đại môn, ta nhất định bẻ gãy nàng hai tay, đánh gãy nàng hai chân, làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. mươi 332 ta càng muốn bảo hộ nàng. xương phòng nội, ý đức trưởng công chúa phất tay làm thái ý y lui xuống đi, nhìn về phía ngồi ở ghế trên Việt vương. Thanh âm rất là nghiêm túc, ngươi cũng là lá gan đại, lửa lớn đều đốt tới như vậy trình độ, còn dám vọt vào đi cứu người? Nếu là hơi vãn một chút, dù cho ngươi có thông thiên bản lĩnh, cũng khó có thể từ đám cháy chung chạy ra. Việt vương ngữ ma ngày nấy làm hoàng cô cô lo lắng, ta hiện tại không phải hảo hảo mà sao? Ngươi còn dám nói, ta nghe hạ nhân hồi báo, đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Ý đức trưởng công chúa mắt phượng hơi chừng, trong giọng nói lo lắng càng hơn chắc cứ. Vân Giao mẫu thân bị nhốt ở đám cháy bên trong, vô luận như thế nào ta đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Ý Đức trưởng công chúa nhìn hắn sau một lúc lâu, không khỏi thở dài. Ngươi cái này tính tình cũng không biết là tùy ai, vì cái kia một Vân Giao, liền chính mình mệnh cũng không để ý sao? Nghe được lời này, Việt Vương trong lòng mang lên một ít vội vàng. Hoàng cô cô không cần bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo Vân Giao là ta tự nguyện đi cứu người. Còn nữa nói trở về sau ta cùng vân giao kết hạ nhân duyên, tô phu nhân chính là ta nhạc mẫu, ta có năng lực đi vào cứu nàng, nhất định là dùng hết toàn lực. Ý đức trưởng công chúa nhìn hắn một cái, ta là cái loại này sẽ tùy ý giận cho đánh mèo người sao. Chỉ là muốn cho ngươi chú ý một ít, kinh đô bên trong bất đồng Việt Tây, nơi này thay đổi bất ngờ, biến đổi liên tục, cái gì nguy hiểm đều khả năng phát sinh. Ngươi nhìn chúng một vân giao, liền không thể một mặt bảo hộ nàng. nên làm nàng đối mặt liền phải làm nàng đi đối mặt bằng không các ngươi hai người là lâu dài không được từ lần này sự tình là có thể nhìn ra quân Việt đã là tình căn sâu nặng nếu là có người nắm một vân dao về sau không nói được còn sẽ có bao nhiêu phiền toái Việt Vương bên môi mang theo một kia ấm áp cười ngân đa tạ hoàng cô cô nhắc nhở vân dao rất lợi hại chỉ là lúc này đây sự phát quá mức đột nhiên nàng không có phòng bị mà thôi đi vào kinh đô Giảo nhập này một hồ nước sâu, liền phải thời thời khắc khắc đem tâm nhắc tới cổ học nhi, lược có sơ sẩy, hậu quả liền không dám tưởng tượng, địch nhân còn có thể chờ ngươi phòng bị hảo lại ra tay. Lúc này đây có ngươi cứu rút, nhưng tiếp theo, hạ lần sau đâu, chẳng lẽ mỗi lần ngươi đều có thể xuất hiện như vậy kịp thời sao? Nếu là một vân giao không có cách nào chính mình tới đối mặt này đó nguy hiểm, nàng liền không thích hợp đứng ở cạnh ngươi. Việt Vương lắc đầu. Trong thần sắc không thấy chút nào buông lỏng, hoàng cô cô, ta minh bạch ngài ý tứ, chính là ta để ý vân giao, đơn giản là nàng là nàng, cũng không phải bởi vì nàng thích không thích hợp, đối ta sau này có hay không bổ ích, nếu là có thể, ta đảo thật hy vọng có thể đem nàng hộ ở sau người, làm nàng bình yên vô ưu. Ý đức trưởng công chúa thần sắc hơi một ngưng, xem Việt vương thần sắc kiên định lúc sau, trong lòng lo lắng càng hơn, ngươi, chỉ hy vọng ngươi này phân thâm tình. Đều phải bị cô phụ mới hảo Khúc ma ma đi đến Hồi bẩm trưởng công chúa điện hạ Một vân giao cô nương tới Muốn cầu kiến Việt vương điện hạ Hiện giờ đã đứng ở cửa Việt vương ánh mắt sáng ngời Thân hình càng thêm thẳng tắp Cả người quanh thân sắc thái đều phảng phất so với phía trước thanh thoát rất nhiều Nhìn đến hắn dáng vẻ này Ý đức trưởng công chúa thở dài Nếu nàng tới thăm ngươi Ta liền không ở nơi này quấy rầy Hảo sinh nghỉ ngơi Không cần liên lụy đến miệng vết thương Mấy ngày nữa chính là thu săn, đem thương dưỡng hảo đến bãi săn thượng săn mấy chương hảo ra tới, ta tính toán lưu tại kinh đô bên trong ăn tết, đến lúc đó cũng làm vài món áo choàng xuyên một xuyên. Việt vương đứng dậy hành lễ, hoàng cô cô, vân giao tay nghề cực hảo, mặc kệ làm cái gì quần áo, xuyên đến trên người đều có thể kinh vi thiên nhân. Ý đức trưởng công chúa liếc mắt nhìn hắn, đến lúc đó rồi nói sau. Nói xong trực tiếp đỡ khúc ma ma mà, mà tay đi ra ngoài. Một vân dao ở cửa đợi hai ngọn trà công phu, liền nhìn đến Vu Hằng đi ra. Gặp qua một cô nương, chủ tử vừa mới tỉnh lại, nghe được cô nương tới cực kỳ cao hứng, ngài mời theo thuộc hạ tới. Làm phiền. Vũ Hằng đem một vân dao lánh tới rồi cửa, đẩy cửa ra lúc sau liền dừng lại bước chân, cô nương mời vào. Một vân dao bước chân lược dừng lại đốn, từ phía sau đi theo lại đây tư thư trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn, mở miệng nói, ngươi ở cửa chờ ta. không cần theo vào tới. Là, tiểu thư, một vân dao đi vào phòng, nhìn đến dựa vào trên giường nhắm mắt dưỡng thần Việt Vương, hô hấp hơi hơi cứng lại. Hắn ngửa đầu nghiêng người dựa vào, phảng phất có chút khó chịu, giữa mày mang theo một chút nhăn ngân, một thân màu đen quần áo đem hắn phụ trợ sắc mặt càng thêm tái nhợt chăn gấm cái hai chân, cao dài cánh tay dừng ở chăn gấm thượng, ngón tay thon dài, căn căn cốt tiết rõ ràng. Vân dao người đã đến rồi, nghe được nàng tiếng bước chân việt vương mở to mắt trong mắt xẹt qua nhàn nhạt ánh sáng nhạt phảng phất kia nắng ban mai mới nở quang hoa phá lệ sáng lạ mục vân giao có chút không biết nên như thế nào đối mặt hắn phía trước hai người tuy rằng hợp tác nhưng trong lén lút nàng đối việt vương là cực kỳ phong bị. rốt cuộc đời trước nàng chết ở việt vương trong phủ hiện giờ tuy rằng ý thức được đã cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng nhưng cái này khúc mắc nhưng vẫn không bỏ xuống được thời gian dài ở chung xuống dưới Việt vương trong lòng nàng dần dần chiếm cứ bất đồng vị trí, thậm chí có đôi khi sẽ ảnh hưởng nàng phán đoán, làm nàng càng thêm khó có thể tiếp thu loại này mất khống chế cảm giác. Nàng hy vọng tận khả năng đem sở hữu sự tình đều đặt ở trong khống chế, như vậy bảo hộ mẫu thân, đối kháng tô ra kế hoạch là có thể thuận lợi tiến hành, nhưng lại cứ xông tới Việt vương như vậy một cái đại biên số, làm nàng cân nhắc không ra, khống chế không được. Thấy một vân dao nhìn hắn không ra tiếng, việt vương hơi hơi chớp hạ đôi mắt làm sao vậy còn ở bởi vì đêm qua lửa lớn mà sợ hãi một vân giao phục hồi tinh thần lại đa tạ việt vương điện hạ hôm qua ra tay cứu giúp, bằng không ta mẫu thân sợ là việt vương bên môi mang theo một tia ý cười lúc trước ở cánh lăng thành ăn tết thời điểm phu nhân liền đối ta mọi cách chăm sóc lần này thấy nàng gặp nạn dù cho là dùng hết toàn lực cũng muốn đem người cứu ra điện hạ thương thế nào bị việt vương ôn hòa nhìn Một vân dao có chút khẩn trương, lòng bàn tay hơi hơi thấm ra mồ hôi tí. Việt vương hơi hơi rũ xuống đôi mắt, sắc mặt phảng phất càng thêm tái nhợt một phân. không có gì, chỉ là một ít bị thương ngoài da. Hảo sinh tính dưỡng hai ngày liền không có việc gì, chỉ là trên núi thiếu y hề thiếu dược, thực sự có chút không có phương tiện. Một vân giao hơi trần chờ một lát, nâng bước hướng Việt vương đi qua đi, thứ ra nếu là không ngại, khiến cho ta giúp ngài xem một chút như thế nào. Nghe được Mục Vân Giao trợ sửa miệng xưng hô, Việt Vương trong lòng đống nhiên vừa động, ngay sau đó lại có chút bất đắc dĩ. Phía trước hắn muốn cho Mục Vân Giao xưng hô hắn vì tứ ra, chính là Mục Vân Giao lại nói kinh đô bên trong chỉ có thể có Việt Vương điện hạ, hắn trong lòng thập phần không thoải mái. Chính là hiện tại Mục Vân Giao đột nhiên sửa miệng, hắn trong lòng đồng dạng không thoải mái. Hắn muốn cùng Mục Vân Giao thân cận, nhưng là lại không hy vọng này phân thân cận là bởi vì hắn đối tô thanh có ân cứ mạng. Việt vương hơi hơi nghiêng người, thương ở phía sau bối, chạy ra tới thời điểm có đầu gỗ rơi xuống, vừa lúc tạm một chút. Mục vân dao hơi hơi cắn cắn đầu lưỡi, tiến lên méo Việt vương cổ áo, nhẹ nhàng mà đem hắn quần áo cởi ra tới, tứ ra, mạo phạm. Quần áo lui ra, mùi máu tươi càng thêm dày đặc, Việt vương khẩn thật phía sau lưng thượng, một đạo thô thô bị phỏng dấu vết phá lệ nghiêm trọng, miệng vết thương tản ra một cổ bị phỏng sau độc lưu hương vị, miệng vết thương bên cạnh biến thành màu đen tím. có thật nhỏ bọt nước nhìn qua một mảnh huyết nhục mơ hồ một vân dao đầu ngón tay run rẩy trong lòng phảng phất bị tế châm đâm một chút mang theo hơi hơi đau thế nhưng như vậy nghiêm trọng chương 333 ta muốn giết vài người thái ý ghi vừa mới tiến đến xem qua phía sau lưng bị phỏng không thể xuyên quá mức dày nặng quần áo để tránh kín gió tăng lên thương tình cho nên việt vương thượng thân chỉ khoác một kiện khinh bạc lụa sam lúc này phía sau lưng quần áo bị xốc lên Lạnh leo rầm rạp bò lên tới, làm Việt vương tâm khống chế không được run lên. Vân giao, điểm này tiểu thương không nghiêm trọng lắm, tính dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Một vân giao nỗi lòng cuồn cuộn, thượng một lần Việt vương tự mình mang theo người đi đem muối thuyền tiệt xuống dưới, cũng bị thương nghiêm trọng, lúc ấy nàng thân thủ băng bó, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, nhưng lúc này đây, thế nhưng cảm thấy có chút đau lòng. Một vân giao dò ra ngón tay, nhẹ nhàng đụng chạm hắn miệng vết thương bên cạnh, Dẫn tới Việt Vương không khỏi hít vào một hơi, cả kinh nàng vội vàng thu hồi ngón tay, tứ ra, rất đau sao. Việt Vương đặt ở chăn gấm thượng ngón tay hơi hơi nắm thành quyền trạng, bị sợi tóc che đậy bền thai phím hồng, đau. Ta mang theo một ít thuốc trị thường, giúp ngài đắp một chút, bất quá miệng vết thương là bị phỏng, không thể đủ băng bó. Cũng may này đoạn thời gian thời tiết mát mẻ, miệng vết thương sẽ tốt mau một chút. Mục Vân Giao vừa nói, Một bên động tác mềm nhẹ mà nhanh chóng giúp Việt vương xử lý miệng vết thương. Việt vương không hề có để ý trên người miệng vết thương, ngược lại đem toàn bộ lực chú ý đặt ở một vân dao đầu ngón tay thượng, nàng động tác rất là mềm nhẹ, giống như gió nhẹ phất quá, mang theo lược hiện tê dại ngứa ý, tiêu cảm giác phản phất vẫn luôn có thể thấu đến trong lòng đi, làm hắn thần sắc căng chặt đến càng thêm lợi hại. Đem miệng vết thương lý hảo, một vân dao hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng mà giúp việt vương đem áo ngoài kéo hảo tứ gia đã nhiều ngày nhẫn mại một chút đừng làm miệng vết thương dính thủy ở chín tháng thu săn phía trước hẳn là sẽ không có việc gì việt vương áp lực ho khan hai tiếng lựa hiện tái nhận khuôn mặt thượng mang theo một tia hồng nhạt một vân giao trong lòng căng thẳng không khỏi vươn tay đi đụng chạm hắn cái chán tứ gia nên không phải là phát sốt đi cảm giác hắn cái chán nóng lên có chút lợi hại lại vội vàng nắm lên thủ đoạn cẩn thận bắt mạch hẳn là bị thương dẫn tới phát sốt chờ lát nữa ta viết hạ dược phương làm vu hàng đi chuẩn bị dược liệu uống xong hai phó dược hẳn là liền không có việc gì việt vương bất động thanh sắc gật gật đầu kiệt lực đem đáy mắt không được tự nhiên áp xuống đi tô phu nhân như thế nào bị thương nhưng nghiêm trọng nhớ tới tô thanh thương một vân dao trong lòng cực nhanh hiện lên một tia âm trầm trên chân vặn thương nhưng thật ra không nghiêm trọng chỉ là yết hầu bị khói đặc sập đến Đại khái muốn hảo sinh tĩnh dưỡng một thời gian. Ta làm vu hằng đi cháy xương phòng điều tra quá, vẫn chưa phát hiện cái gì manh mối. Bất quả nếu nói là ngoài ý muốn, này ngoài ý muốn lại không khỏi quá mức trùng hợp một ít. Là tô vũ nghi cùng tề ma Liên tưởng đến phía trước tô ra dung túng mạnh xinh đẹp làm khó dễ nàng. Việt vương hơi thở rét run, vân rào. Tô ra vì cái gì mọi cách làm khó dễ ngươi. Lúc này đây càng là động sắc khí. Ngươi nhưng có nhận thấy được cái gì dị thường địa phương. Ta cũng rất kỳ quái, tô ra đối ta cùng mẫu thân phảng phất có cái gì thâm cựu đại hận giống nhau. Một vân giao tâm tư càng trầm, trước mắt chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tô ra muốn hại ta cùng mẫu thân, ta tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đoan xem ai thủ đoạn cao minh. Nhưng yêu cầu ta hỗ trợ. Một vân giao hơi thở một ngừng, nâng lên đôi mắt tới nhìn về phía Việt Vương. Hắn ánh mắt đã không còn nữa mới gặp thời điểm như vậy lạnh leo, ngược lại quanh quẩn nổi lên nhẹ nhẹ mềm mại cùng lo lắng, làm nàng trong lòng không tự chủ được dâng lên một mặt không được tự nhiên. Việt vương đối nàng tâm tư đã biểu lộ đến cực kỳ rõ ràng, phía trước nàng có thể báo cho chính mình bảo trì khoảng cách, nhưng hiện tại hắn vừa mới cứu mẫu thân, nếu lại giống như trước kia như vậy, không khỏi vong ân phụ nghĩa một ít. Lúc này, Việt vương dựa vào trên đầu giường. Mà Mục Vân dao vì phương tiện bắt mạch ngồi ở mép giường. Như thế gần khoảng cách dưới, Việt Vương có thể rõ ràng nghe được Mục Vân Giao tiếng hít thở, nhẹ nhàng nhợt nhạt phảng phất lông chim phất qua trái tim, làm hắn trong lòng ấm áp. ngỡ. Mục Vân dao hơi hơi mà ngửa đầu, thanh thấu hai tròng mắt chung mang theo một ít rồi dám cùng vô thố, làm người ngăn không được tâm sinh thương tiếc. Việt Vương phảng phất đã chịu mê hoặc giống nhau, chậm rãi nâng lên tay đặt ở nàng gương mặt biên. Ngón cái nhẹ nhàng cọ qua nàng khoẻ mắt, ấm áp, tinh tế xúc cảm mang theo giày đặc dụ hoặc, dụ hoặc hắn đem toàn bộ lòng bàn tay rửa qua đi. Gò má biên ấm áp làm một vân dao lược hiện cứng đờ, hoàn hồn lúc sau muốn né tránh, rồi lại tại hạ một khắc sinh sôi khắc chế chính mình động tác. Việt vương lại là thực mau thu hồi tay, tươi cười mang theo nói không nên lời sắc ý, vân giao, ngươi, ngươi không cần như thế, ta cứu tô phu nhân là tự nguyện. cũng không phải tưởng bằng vào này phân ân tình tới từ nguyên nơi này đổi lấy cái gì. Một vân giao rũ xuống đôi mắt, trong ánh mắt quang mang nhanh chóng biến hóa, các loại cảm xúc rối rắm phức tạp, mãnh liệt phảng phất có thể đem người đánh sợ, chính là ngay sau đó lại bị nàng cường ngạnh tất cả chân áp đi xuống. Tứ ra, ngươi không tính toán hồi Việt Tây đúng không? Việt Vương đoán không ra một vân giao dụ ý, đúng sự thật trả lời nói, đúng vậy, lần này tới Kinh Đô, ta liền không tính toán đi trở về. kia Thứ ra ở kinh đô bên trong nhân thủ nhưng đủ dùng sao. Một vân giao ngừng đầu, ánh mắt lập tức vọng tiến Việt vương trong mắt, có khẩn trương, có phong bị, càng có rất nhiều thật cẩn thận thử. Việt vương trong lòng căng thẳng, giờ phút này một vân giao giống như là bị người thương đến quá huyên Lương miêu nhi, thật cẩn thận thử thăm dò chân trước, nhìn xem có không được đến thiện ý đáp lại. Việt vương tức khắc cảm xúc quay cuồng, tâm nếu nổi trống. Hắn cố tình để thấp thanh âm. Để làm chính mình càng thêm nhu hòa một ít, vạn không cần đem nàng vừa mới thử ra móng đuốt dọa trở về, còn khuyết thiếu một ít. Một vân dao hơi hơi hút một cái miệng nhỏ khí, phảng phất hạ nào đó quyết tâm, kia tứ ra nhưng khuyết thiếu một cái giúp ngài kiếm lấy ngân lượng. Ngài tới kinh đô bên trong, nhất định là có chính mình nhu hoa nhưng một hàng vừa động đều là phải dùng bạc tới lót đường. Phía trước ngài ở cánh lăng thành kiếm lấy những cái đó ngân lượng, nếu không ra ta sở liệu, Hẳn là tiêu phí rất nhiều, ta có thể giúp Tứ Gia nhiều hơn kiếm lấy bạc, chống đỡ ngài đạt thành mong muốn, như thế nào? Ngươi nghĩ muốn cái gì làm hồi báo? Tứ Gia thấy được, ta cùng mẫu thân về tới Tô Gia, vốn tưởng rằng tìm được rồi thân nhân, nhưng thực tế thượng Tô Gia lại coi chúng ta vì thu địch, thậm chí như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nghĩ mọi cách muốn nổ. Mà ta cùng mẫu thân hai người rốt cuộc thế đơn lực ô, ta giúp Tứ Gia kiếm lấy bạc, tứ gia vì ta cùng mẫu thân cung cấp che chở như thế nào việt vương hơi hơi lắc đầu liền tính ngươi không giúp ta kiếm lấy ngân lượng ta cũng sẽ bảo đảm ngươi cùng tô phu nhân an toàn ngươi có thể mặt khác để một cái yêu cầu một vân dao hơi hơi cắn cắn đầu lưỡi trong mắt phảng phất có xương lạnh dần dần lan tràn mở ra trầm mặc một lát lanh đạm nói ta muốn giết vài người hơn nữa mấy người kia là tứ gia ngài cấp dưới ngài có thể đáp ứng sao việt vương giữa mày manh đến vừa nhíu kinh ngạc nói ta cấp dưới không tội, thứ ra sẽ đáp ứng sao một vân giao nhìn việt vương trong mắt độ ấm càng ngày càng mỏng lạnh trong khoảng thời gian này ở chung thật là làm nàng đối việt vương có chút bất đồng nhưng trước một đời nàng thê thảm chết ở việt vương phủ khúc mắc như cũ vắt ngang ở trong lòng tuy rằng nàng chết cùng việt vương không có trực tiếp quan hệ nhưng lại là việt vương cấp dưới việc làm hiện tại nàng muốn cho chính mình một cái cơ hội Tựa như mẫu thân nói như vậy, cho dù là biết tương lai khả năng có khốn khổ, như cũng nguyện ý nếm thử một chút cơ hội, chỉ cần Việt Vương đáp ứng, như vậy nàng liền thử quên kiếp trước thử xem xem. Chỉ là, Việt Vương tính tình, lại như thế nào sẽ bởi vì nàng một câu mà đồng ý như vậy vô lý yêu cầu. Chương 334 rộng mở thông suốt một vân giao. Ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn giết hay? Việt Vương thanh lãnh thanh âm ở phòng bên trong đẩy ra. là một vân giao mánh đến ngẩng đầu lên thứ ra ngươi nghĩ kỹ rồi sao một lời đã ra tứ mã nan truy ta nói đáp ứng ngươi tự nhiên chính là nghĩ kỹ rồi ngươi muốn dễ hay việt vương ánh mắt thanh minh thời gian dài như vậy ở chung hắn hiểu biết một vân giao tuyệt đối không phải lạm sát kẻ vô tội người có thể làm nàng đau hạ sát thủ nhất định là đã từng làm ra quá không thể tha thứ ác sự tuy rằng dựa theo bình thường tình lý tới nói Một vân giao tuyệt đối sẽ không cùng hắn cấp dưới có cái gì giao thoa, nhưng nàng đã mở miệng, hắn liền nguyện ý đi tin tưởng. Một vân giao trong lòng căng chặt dây cung tranh một tiếng tách ra, phảng phất thật mạnh khói mù bị xé rách khai một cái thật nhỏ khẩu tử, có chói mắt dương quang chiếu xạ tiến vào. Mấy người này, ta cũng không biết được tên của bọn họ, nhưng là có thể họa ra bọn họ diện mạo, tổng cộng 5 người. Vân giao, làm sao vậy? Nhìn đến một vân giao nói xong mấy câu nói đó lúc sau, sắc mặt thực mau tái nhợt xuống dưới, Việt vương trong lòng căng thẳng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm nàng gần là nhớ tới liền khó chịu thành dáng vẻ này. Ta không có việc gì, điện hạ nơi này hẳn là có bút mực đi, có không mượn ta dùng một chút. Một vân giao cắn chặt giang quan, kết lực làm chính mình chấn định xuống dưới, cứ việc minh bạch những cái đó đều là kiếp trước phát sinh sự tình, kiếp này đều còn có vãn hồi đường sống. Thật có chút sợ hai giống như là dòi bám trên xương, chỉ cần không hoàn toàn thanh trừ, liền sẽ thời thời khắc khắc như bóng với hình. Lúc này một vân giao sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng là chung quanh hơi thở lại phá lệ kiên nghị. Việt vương thấy vậy gật gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn giúp nàng mải mực. Một vân giao cũng không biết hôm nay vì cái gì như thế xúc động, thế nhưng chủ động quấy dày kế hoạch của chính mình, nhưng nói xuất khẩu, liền không có thu hồi tới đạo lý. Nếu là Việt Vương thật sự như chính mình mong muốn giết kia năm người, có lẽ lần này thay đổi sẽ hướng về tốt phương hướng cũng nói không chừng. Một vân dao nắm lên bút lông, đặt bút phía trước nhẹ nhàng hít vào một hơi, nhắm mắt lại kiệt lực làm chính mình chấn định xuống dưới, rồi sau đó nhanh chóng trên giấy vẽ lên. Đời trước, nàng cũng không am hiểu đàn thanh, nhưng vì sáng lập nghề vân Phượng, luyện tập vẽ rất nhiều hoa văn, dần dần thế nhưng cũng đem này luyện được không tồi. không quá khi nào người đầu tiên bức họa liền thu bút. Việt vương giữa mày vừa nhíu, cẩn thận ngắm nghĩa trên bức họa người, vẫn chưa mở miệng nói cái gì, mà là ý bảo một vân giao tiếp tục. Vẫn luôn hao phí gần hơn một canh giờ, một vân giao mới đưa bút lông vông, nhìn bàn thượng bãi năm phút hình người, trong mắt hận ý cùng lệ khí cơ hồ ngưng kết thành thực chất, chính là này năm người, thứ gia hạ quyết tâm muốn giết bọn hắn sao. Việt vương lấy ra chính giữa nhất một trường, chậm rãi mở miệng nói, Vân Giao, này năm người chỉ có trung gian cái này là ta đã thấy, mặt khác, ta cũng không nhận thức. Một Vân Giao mạnh đến ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Việt Vương, người xác định. Việt Vương không có chút nào lảng tránh, gật đầu nói, ta tự nhiên sẽ không lừa người, chỉ có trung gian người này là ta cấp dưới, tên là Lưu Nam, là vừa rồi đẩy bạt đi lên một người thiên tướng, hắn ở Việt Tây liên tiếp lập hạ chiến công, công phu không tồi, người cũng thông minh. Cho nên lần này ta mang theo hắn đi tới Kinh Đô, hiện tại người đang ở vương phủ bên trong. Một vân giao sắc mặt càng thêm tái nhận, ánh mắt gắt gao mà dừng ở bản thượng mấy chương hình người thượng, nếu bọn họ đều không phải ngươi cấp dưới, như vậy bọn họ rốt cuộc là ai người? Đời trước, nàng mơ màng hồ đồ bị tấn vương đương cái đồ vật đưa đến Việt vương phủ, trọng sinh lúc sau không muốn nhớ tới lúc sắp chết chờ thảm trạng, chưa bao giờ cẩn thận tự hỏi quá bên trong kỳ quắc chỗ, hiện tại nghĩ đến. lúc ấy kia năm người hành tung đích sắc có vẻ có chút lén lút phảng phất sợ bị người phát hiện một vân dao hơi hơi chừng lớn đôi mắt quay đầu cẩn thận nhìn chằm chằm việt vương nếu là ngươi trong phủ phát hiện nữ tử vì gian tế ngươi sẽ xử trí như thế nào việt vương giữa mày vừa động ta thủ hạ có am hiểu khảo vấn người sẽ đem này lai lịch khảo vấn điều tra rõ ràng một vân dao đột nhiên hít vào một hơi ngực không được phập phồng ngươi Ngươi nhưng sẽ làm người đem này làm nhục đến chết. Như thế nào sẽ? Việt vương giữa mày càng khẩn, ta tuy rằng đều không phải là người lương thiện, nhưng cũng sẽ không dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Vân giao, người rốt cuộc làm sao vậy? Một vân giao đôi tay chống bàn, trong mắt hận ý không được mà cuồn cuộn, trong phút chốc liền có nước mắt nhỏ giọt xuống dưới, nếu không phải ngươi, như vậy là ai? Ngày đó, xe ngựa vô duyên vô cớ phiên xe. chính mình từ trong xe lăn xuống xuống dưới rơi xuống ở việt vương bên chân sau đó đã bị mơ mơ màng màng đưa đến việt vương phủ ở trong phòng nhìn thấy việt vương thời điểm hắn đích xác chỉ là nhìn chính mình liếc mắt một cái cũng không có chút nào gây rối ý tứ là chính mình cảm xúc quá mức kích động chưa kịp nói cái gì liền hôn mê qua đi tỉnh lại lúc sau đã bị trở thành gian tế thời gian dài như vậy nàng vẫn luôn tưởng việt vương hạ lệnh làm người như vậy xử tử chính mình nhưng nếu không phải hắn đâu như vậy đáp án đã miêu tả sinh động tấn vương là tấn vương tấn vương hắn đã sớm kiêng kỵ việt vương không chế kinh đô bên trong phòng vệ suy nghĩ rất nhiều biện pháp tới kéo hắn xuống ngựa đáng tiếc đều không có thành công cuối cùng liền nghĩ ra như vậy một cái đê tiện vô sỉ mưu kế đem chính mình đưa vào việt vương trong phủ sau đó đem chính mình tra tân chết vu ham ở việt vương trên người nưu đoạt huynh trưởng thị tiếp. sau đó tàn nhẫn làm nhục giết hại như vậy ô danh một khi lây dính thượng liền vĩnh viễn đều rửa không sạch huống chi tấn vương trước nay đều là am hiểu khống chế ngôn luận hắn kết giao cũng đều là một ít văn thần có thể nói này đây bút vì đau, đao đao trí mạng cứ như vậy dùng một cái bé nhỏ không đáng kể chính mình liền đem việt vương kéo vào một bãi nước đục bên trong tấn vương hảo một cái tấn vương một vân dao quanh thân hơi thở hỗn loạn nước mắt rơi xuống càng thêm mãnh liệt Môi giới đã bị nàng rào phá, đang có vết máu chảy ra. Việt vương kinh hãi, muốn rùi tay đem nàng đỡ lấy, lại sợ có điều mạo phạm, chỉ có thể ra tiếng đem nàng đánh thức. Vân giao, ngươi làm sao vậy? Một vân giao phục hồi tinh thần lại, rút ra khăn lụa cẩn thận đem nước mắt lau khô. Tứ ra, cái kia lưu nam trước không cần hắn mệnh, ngài tốt nhất là làm người cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, có chút người mặt ngoài trung thành bất quá. Nhưng thực tế thượng là cái gì tâm tư không ai có thể biết được. Đến nỗi mặt khác bốn người, nếu bọn họ không phải tứ gia người, vậy thỉnh ngài giúp ta tra một cha bọn họ thân phận, tốt không? Hảo, chỉ cần tìm được bốn người này tung tích, ta nhất định đưa bọn họ trói lại, đưa đến ngươi trước mặt. Không cần, chờ cha được, tứ gia thông báo ta một tiếng liền hảo. Việt Vương gật gật đầu, lo lắng nhìn nàng, vân giao, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mục vân giao đã đem nước mắt lau khô, lúc này trên người sở hữu lạnh lẽo cùng hận ý đều thu liêm sạch sẽ, chỉ còn lại hốc mắt hơi hơi đỏ lên, nhìn qua phá lệ chọc người tâm liên, suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình, xem minh bạch một ít người, cũng biết chính mình kế tiếp nên làm cái gì. Vân giao. Một vân giao ngẩng đầu nhìn Việt Vương, trong lòng khúc mắc đi hơn phân nửa, lúc này lại xem trước mắt hơi thở lạnh leo giống như lưới đau hắn, chỉ cảm thấy phá lệ rõ ràng minh thấu. Nàng nhẹ nhàng giơ lên khỏe môi, ý cười một chút một chút thấm nhiễm đến khỏe mắt đôi lông mày, kia về sau liền thỉnh tứ ra chiếu cố nhiều hơn. mươi 335 Sơn Vũ Dục lai phong mãn lâu. Bị một vân giao thanh thấu đôi mắt mỉm cười nhìn, Việt Vương cảm giác chính mình tim đập lại nhanh vài phần. Vân giao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có không nói cho ta, nếu ta có thể giúp đỡ, nhất định đem hết toàn lực. Không phải cái gì đại sự. Tứ gia giúp ta điều tra rõ dư lại bốn người rơi xuống thì tốt rồi. Thời gian không còn sớm, mẫu thân hẳn là tỉnh, ta liền trước cáo tử. Việt vương gật gật đầu, vậy được rồi. Mộc vân giao hành lễ lúc sau hướng ra phía ngoài đi, ở cửa chỗ dừng lại bước chân quay đầu, còn thỉnh tứ gia hảo sinh tĩnh dưỡng, ngày mai ta lại đến thăm. Việt vương sừng sốt, há mồm muốn nói cái gì, lại thấy mộc vân giao đã đi ra cửa. Không bao lâu, vũ hằng đi đến, chủ tử. Tô gia đại thiếu gia cùng đại tiểu thư đã xuống núi hồi phủ, nghe nói tô gia đại tiểu thư cánh tay bị bẻ gãy, đi theo tới hầu hạ tề ma ma cũng bị đả thương. Khó trách hắn nói lửa lớn trùng hợp thời điểm, Mục vân giao nói thẳng là tô vũ nghi cùng tề ma ma kế hoạch, nguyên lai đã động qua tay. Nàng xưa nay nhất coi trọng tô phu nhân, tô vũ nghi đám người dám đem bàn tay đến nàng trên đầu, bị bẻ gãy cũng là xứng đáng. Tô thanh nô đâu, hắn có phản ứng gì? Hắn tìm một tiểu thư nói chuyện qua, tựa hồ hàn huyên vài câu liền tan rã trong không vui, ngay sau đó liền an bài xe ngựa đưa Tô Vũ Nghi đám người trở về phủ. Tô Thanh Ngô nhưng thật ra cái khó được minh bạch người, chỉ là bị Tô Văn Viễn cùng mạnh thị giáo trật Việt Vương ngồi ở ghế trên, ngón tay đáp thượng bản thời điểm đụng phải một vân giao lưu lại bức họa, đúng rồi, ngươi làm người nhìn chầm chầm lưu nam, cha một chút hắn, có cái gì vấn đề, mặt khác làm người chú ý một chút trên bức họa này bốn người. Động tác tiểu một ít, không cần rút dây động dừng, cha được lúc sau lập tức báo lại đây. Đúng vậy. Vũ Hằng lui đi ra ngoài, Việt Vương đứng dậy, đi dạo bước chân ở trong phòng đi rồi hai vòng. Trong lòng lặp lại cân nhắc một vân dao mới vừa rồi thần xác nàng thái độ cùng phía trước có chút bất đồng. Đối hắn phản phất thân cận một ít, như vậy nhận chi làm hắn trong lòng hoan hô nhẹ nhót. Phải biết rằng, phía trước ở cánh lăng thành thời điểm, bởi vì hắn xúc động thử. Một vân giao chính là hạ quyết tâm muốn cùng hắn phân chia giới hạn, hiện giờ lại nguyện ý lại lần nữa tìm chính mình hợp tác, thái độ nhất định là thân cận. Đến ra như vậy kết luận, Việt Vương không khỏi giơ lên khoẻ môi, trong lòng phảng phất trang một đóa tuyết trắng mềm mại vân đoàn, lắc lư lạc không đến thực địa. Vân giao trước khi rời đi nói qua ngày mai sẽ lại đến thăm, hiện tại nàng mới vừa đi, hắn liền bắt đầu chờ đợi ngày mai. Tư thư đi theo một vân giao bên cạnh, vài lần thật cẩn thận nhìn thần sắc của nàng. Nhịn không được mở miệng dò hỏi, tiểu thư, ngài chính là không cao hứng. Tiểu thư vành mắt hồng hồng, xem bộ dáng tựa hồ đã khóc, chẳng lẽ tứ ra khi dễ tiểu thư. Một vân dao lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời, không có gì sự. Trở lại xương phòng bên trong, tư cầm tiến đến bẩm báo, tiểu thư, nô tỉ cầm bức họa đi dò hỏi bảo hoa chùa giới luật tăng nhân, đều nôn trong chùa cũng không có trên bức họa người. Tối hôm qua tiến đến truyền tin tức giả người nọ chính là cái giả hòa thượng. Mục vân giao gật gật đầu, đoán trước bên trong sự tình đảo cũng không có nhiều thất vọng, bức họa hảo hảo lưu trữ, nói không chừng về sau còn có thể gặp được, mâu thân nhưng tỉnh. Phu nhân đã tỉnh có trong chốc lát, dựa theo tiểu thư dặn dò, tư cờ giúp phu nhân mát xa mắt cá chân, nô tỉ bưng chút thanh cháo lại đây, phu nhân dùng nửa chén. Mục vân giao đi vào phòng, tô thanh chính dựa vào đầu giường. Ngơ ngác không biết tưởng cái gì, mẫu thân, đây là làm sao vậy? Nhìn thấy một vân giao đi vào tới, tô thanh thần sắc khoan khoái một ít, hơi hơi lắc lắc đầu, trên mặt mang theo chút giỏ hỏi y tứ. Mẫu thân yên tâm, ta vừa mới đi thăm quá ninh tứ gia, hắn thương không tính quá nặng, tính dưỡng mấy ngày hẳn là liền không có việc gì. Tô thanh gật gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chạy ra tới thời điểm, xà ngang đầu gô vốn là hướng về nàng tạp lại đây. May mắn ninh công tử xả thân cứu rút, bằng không, nàng sợ sẽ không thấy được giao nhi. Mục vân giao nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định đem tô vũ nghi sự tình nói cho nàng. Mẫu thân, lần này lửa lớn là tô vũ nghi cùng tề ma ma lăn lộn ra tới, ngài phía trước cùng tư cờ thẻ xỉu, chính là tề ma ma âm thầm hạ độc thủ. Tô thanh há miệng thở dốc, vẫn chưa nhiều ngoài ý muốn, tỉnh lại lúc sau hồi tưởng một chút phía trước tình hình, liền biết trong đó tất có vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới tô vũ nghi nhìn dung mạo mỹ lệ vô song, tâm tư thế nhưng như thế ngon độc Mẫu thân, hiện tại đại ca đã mang theo vũ nghi biểu tỉ các nàng hồi tô ra, bà hoa trong chùa liền dư lại ta cùng mẫu thân hai người, chờ ta sao chép xong kinh Phật cấp ý đức trưởng công chúa đưa đi, chúng ta lại hồi tô phủ. Tô thanh gật gật đầu, hơi hơi thở dài một tiếng, nếu là có thể, nàng thật không muốn lại hồi tô ra. Còn có một việc muốn cùng mẫu thân nói một chút. Tô Vũ nghi tâm tư ác độc, suýt nữa hại mẫu thân cánh mạng, cho nên ta đem cánh tay của nàng bẻ gãy. Một vân giao vừa nói, một bên thật cẩn thận nhìn Tô Thanh sắc mặt. Tô Thanh hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó lo lắng nhìn một vân giao, sốt ruột muốn nói cái gì, lại bởi vì giọng nói quá đau mà phát không ra tiếng tới. Một vân giao vội vàng trấn an, mẫu thân không nên gấp gáp, ta đã có kế hoạch, chuyện này sẽ giải quyết viên mãn, hiện tại nói cho ngài. Chỉ là làm ngài trong lòng biết được một ít, không cần bởi vì sự tình đột nhiên tuôn ra tới, mà lòng tràn đầy lo lắng. Tô Thanh Như cũ có chút sốt ruột, Tô Vũ nghi là Tô ra hòn ngọc quý trên tay, lão phu nhân cùng đại phu nhân đem nàng xem đến bảo bối vô cùng. Vân Giao ra tay chặt đứt nàng một cánh tay, Tô ra nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, không nói được sẽ tìm cơ hội khiển trách Vân Giao, hơn nữa nhất định phạt không nhẹ, đến lúc đó. Mẫu thân yên tâm. Lúc này đây Tô Gia có thể đem chính mình trích rõ ràng cũng đã là vạn phần gặp may mắn, tuyệt đối không có cơ hội tới tìm chúng ta phiên thoái. Tô Thanh vẫn cứ ngăn không được lo lắng, chính là nhìn đến một vân dao một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, chậm rãi đem lo lắng để ở đáy lòng, duỗi tay giúp một vân dao đem bên thai sợi tóc nhấp hảo, nếu là đặt ở người bình thường ra, giống vân dao như vậy đại tuổi tác đều còn nhanh vui sướng nhạc, không hề phiên não, nhưng hiện tại đi vào Tô Gia, lại là từng bước hiểm chiêu, nguy cơ tứ phía Mục vân giao cùng tô thanh bình yên đãi ở bảo hoa trong chùa mà tô ra lại là trực tiếp nổ tung nổi trước kia nghe nói bảo hoa trong chùa cháy đại phu nhân mạnh thị liền sốt ruột không được suốt đêm phái người lên núi tìm hiểu sáng sớm ngày thứ hai liền sớm đứng dậy chờ đợi tin tức này nhất đẳng liền chờ tới sắc mặt tái nhợt, tiểu tụy tô vũ nghi nhìn đến tô vũ nghi bộ dáng đại phu nhân không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt Sửng sốt trong chốc lát mới bước nhanh đón nhận đi, Vũ Nghi, ngươi làm sao vậy? Như thế nào bị thương? Tô Vũ Nghi tức khắc đỏ hốc mắt, lào đảo bổ nhào vào đại phu nhân trong lòng ngực, mẫu thân, ngươi nhất định phải vì ta báo thù a! Đại phu nhân giữa mày vừa nhíu, vội vàng đỡ nàng về tới đông viện, sao lại thế này? Tô Vũ Nghi ngẩng đầu, mãn nhãn đều là oán độc hơi thở, mẫu thân, một vân dao to gan lớn mật, là nàng bẻ gãy tay của ta, còn dùng chăn che lại ta, thiếu chút nữa đem ta giết. Mẫu thân, ngươi muốn giúp ta báo thù, cánh tay của ta đau quá, ta muốn ở một vân dao trên người nhất nhất đòi lại tới. Nàng bẻ gãy ta một cánh tay, ta liền phải đánh gãy nàng tứ chi. Ngươi nói cái gì? Đại phu nhân lãnh mi dự ngược, một vân dao bẻ gãy ngươi tay, còn kém điểm giết ngươi. Không tồi, ngài xem ta cổ, này vết thương chính là nàng dùng trùy thủ hòa thương. Đại ca biết tin tức lúc sau, không chỉ có không giúp ta, ngược lại là hướng về cái kia Mục Vân Giao nói chuyện, mẫu thân, ngài sợ là không biết đi, Mục Vân Giao chính là cái hồ mị tử, nàng không chỉ có câu dẫn tam hoàng tử điện hạ, còn câu dẫn đại ca. mươi 336 Mục Vân Giao không thể lưu. Đại phu nhân cắn chặt rằng, đột nhiên một cái tắt chụp ở trên bàn, Mục Vân Giao câu dẫn thanh nô. Là, mẫu thân cẩn thận ngẫm lại. phía trước đại ca chính là vài lần giúp đỡ nàng nói chuyện lúc ấy ta liền cảm thấy không thích hợp bất quá không có nghĩ nhiều hiện tại chân tướng đại bạch nếu không phải một vân giao cái kia hồ mị tử câu dẫn đại ca đại ca như thế nào sẽ năm lần bảy lượt hướng về nàng đặc biệt là lần này cánh tay của ta đều bị nàng bẻ gãy đại ca còn liên tiếp cửa trách ta không hề có vì ta báo thủ tính toán một vân giao thật là thật to gan tô vũ nghi nước mắt rớt càng hùng Mẫu thân, cánh tay của ta nên sẽ không rơi xuống cái gì tàn tật đi. Hoàng gia cũng sẽ không muốn một cái thân có tàn tật con dâu, ngài nhất định phải cứu ta. Đại phu nhân chợt phục hồi tinh thần lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía một bên thị nữ, đều ngây ngốc làm cái gì, còn không mau đi giúp đại tiểu thư tìm đại phu. Là, nô tì này liền đi. Đại phu nhân đem tô vũ nghi nâng dậy tới giàn xếp hảo, không cần lo lắng, mẫu thân đã làm người đi thỉnh đại phu. nhất định sẽ làm ngươi bình yên vô sự đến nỗi cái kia mục vân giao ngươi yên tâm hảo nàng hồi phủ kia một khác đó là nàng ngày chết tô vũ nghi dơ lên vẹn môi trong lòng hận ý lúc này mới bình ổn một ít mẫu thân kia mục vân giao chính là tổ mẫu ngoại tôn nữ nàng có thể đáp ứng sao ta đều có biện pháp ngươi trước hảo sinh nằm nghỉ ngơi mẫu thân đi xem đại ca ngươi tô vũ nghi hừ một tiếng lửa cháy đổ thêm dầu nói mẫu thân chính mình đi nhìn một cái đi Chỉ sợ tới rồi hiện tại, đại ca còn một lòng thiên giúp đỡ một Vân giao đâu. Tô Thanh Ngô vừa mới đổi hảo quần áo, liền nghe gã sai vật nói đại phu nhân tới, đứng dậy đón đi ra ngoài, gặp qua mẫu thân. Đại phu nhân lập tức đi vào phòng nội ngồi xuống, lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Tô Thanh Ngô trên người, trong đó tràn đầy xem kỳ ý vị, "Thanh Ngô, ngươi muội muội bị thương, là một Vân giao việc làm, ngươi có biết?" "Ta biết." "Nếu biết" vì cái gì lại không giúp ngươi mội mội báo thủ. Mẫu thân, ta không biết vũ nghi hướng ngài nói gì đó, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải động một vân giao hảo thời cơ. Đại phu nhân đột nhiên nắm lên bàn thượng trung trà, phịch một tiếng quăng ngã ở tô thanh ngô bên chân, quỳ xuống. Tô thanh ngô giữa mày vừa nhíu xem đều không có xem trên mặt đất mảnh xứ, lập tức quỳ đi lên, tức khác trên mặt đất liền có huyết sắc vượng khai. Đại phu nhân thần sắc lại một chút trở biến, Đứng dậy đi đến Tô Thanh Ngô trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi nói cho mẫu thân, ngươi thích chứ một vân giao. Không thích. Thanh Ngô, mẫu thân giữa ngươi 20 năm, tâm tư của ngươi mẫu thân không nói như chấp trưởng, nhưng cũng đại thể có thể đoán ra cái vài phần tới, ngươi nói thật, rốt cuộc có thích hay không một vân giao. Đối mặt đại phu nhân ép hỏi, Tô Thanh Ngô sắc mặt không có chút nào biến hóa, không thích. Đại phu nhân cười lạnh một tiếng, hảo. nếu ngươi không thích nàng, kia mẫu thân chính tính toán muốn diệt trừ nàng, ngươi nhưng có cái gì chủ ý? Tô Thanh Ngô ánh mắt chợt run lên, mẫu thân, chuyện này tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. A, chẳng lẽ ta còn không thể động một cái hương dã nha đầu? Nếu một Vân Giao thật sự chỉ là một cái bình thường hương dã nha đầu, đừng nói nàng một cái, chính là mười cái, mẫu thân muốn giết, nhi tử cũng tuyệt không nhiều lời một câu, chính là nàng không phải người bình thường. Hiện tại nghe vân phường cùng không tiện lâu, ảnh hưởng càng lúc càng lớn, đặc biệt là ở Giang Nam, một vân giao thanh danh không người không biết, nàng rời đi cánh lăng thành trở lại Tô Gia thời điểm, toàn thành ba cánh vì nàng tiễn đưa, ngay cả lần này trung thu, các ba tánh đều không quên cho nàng tặng lễ vật, một khi nàng chết ở Tô Gia, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn, đến lúc đó. Thanh Nô, ngươi như vậy đại phản ứng, còn nói chính mình không thích nàng. Tô Thanh Ngô nâng lên đôi mắt, Mẫu thân, ta chỉ là việc nào ra việc đó, vũ nghi là bị ủy khuất, chính là bảo hoa trong chùa kia tràng lửa lớn chính là nàng việc làm. Tô Thanh cô cô lúc ấy thiếu chút nữa thiêu chết ở xương phòng bên trong. Cơm mồm. ngươi mội mội tính tình thuần thiện, mới sẽ không làm ra chuyện như vậy tới. Tô Thanh Ngô càng là nói, đại phu nhân càng là giận không thể ác. Tô Thanh Ngô nhăn lại giữa mày, không biết nói như thế nào mới có thể làm đại phu nhân minh bạch. Mẫu thân. trước mắt nhìn chằm chằm một vân giao người rất nhiều không đơn giản là chúng ta tô ra đại hoàng tử tam hoàng tử đối nàng đều có chú ý một khi chúng ta thật sự đối một vân giao ra tay không nói được sẽ có người cắm vào tới cứu rút được đến một vân giao trung thành chẳng khác nào được đến nghe vân phường cùng không tiện lâu trước mắt mấy cái hoàng tử đều tưởng nhúng tay giang nam mà không được này pháp bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua mượn sức nàng cơ hội còn không phải là mấy gian tú phường cùng trà trang có thể vào được hoàng tử mắt. Đến bây giờ, nghe vân phượng đã phô khai mười mấy chỗ mặt tiền cửa hàng, không tiện lâu hơi chút kém một ít, nhưng ở các nơi thu nạp, bán ra lá trả cũng là hô mưa gọi gió, càng quan trọng là, một vân giao ở Giang Nam bá cánh bên trong, cực có danh vọng, nàng truyền bá theo thừa châm pháp, không biết làm bao nhiêu người bởi vậy thu lợi. Hảo! Đại phu nhân không có kiên nhẫn nghe tô thanh ngô nói xong, nàng không muốn tin tưởng chính mình đường đường thượng thư phủ phu nhân thế nhưng không đối phó được một cái hương dã xuất thân nha đầu liền tính nàng lại chịu coi trọng đã làm sai chuyện tình giống nhau muốn bị phạt nàng ra tay bẻ gãy vũ nghi cánh tay này bút chướng tuyệt đối không thể dễ dàng mặt quá không thể trói lọi đối một vân dao xuống tay còn không thể âm thầm tới sao kinh đô các phủ đệ trung thật mạnh hậu viện có nào một ngày bất tử thượng vài người nhất không thiếu chính là làm người sống không bằng chết thủ đoạn mẫu thân tô thanh ngô còn tưởng lại khuyên chính là đại phu nhân lại một chút đã không có kiên nhẫn thanh ngô ngươi là tô gia đích trường tử một mảnh tiền đồ như gấm tương lai toàn bộ tô gia đều phải giao cho ngươi trên tay cũng không nên làm ra cái gì tự hủy tiền đồ sự tỉnh tới bằng không đều không cần mẫu thân ra tay phụ thân ngươi liền sẽ trước diệt trừ một vân giao cái này mối họa đại phu nhân ngữ khí lạnh băng trong mắt tràn đầy báo cho tô thanh ngô chậm dai rũ xuống ánh mắt Chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo một mảnh Đứng lên đi Chờ lát nữa đại phu giúp ngươi mội mội xem xong thương Liền sẽ tới giúp ngươi trần trị chín tháng thu săn mắt thấy liền phải tới rồi năm rồi thanh niên tài tuấn bên trong Ngươi đều là rút đến thứ nhất Năm nay cũng không cần xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn Tô thanh ngô quỳ trên mặt đất Không có theo tiếng Đại phu nhân lại cũng chút nào không thèm để ý Hướng về cửa rời đi Ra viện môn Thần sắc của nàng càng thêm âm trầm, một vân giao không thể lưu, tuyệt đối không thể lưu. Tô Vũ Nghi mới vừa tiến phủ liền nháo ra như vậy đại động tĩnh, tin tức tự nhiên thực mau liền truyền vào Lao Phu Nhân lỗ Thái Trung. Ôn ma ma ở một bên túi đầu không dám lên tiếng, trong phòng chỉ còn lại Lao Phu Nhân về Phật Châu Thanh Âm. Thật lâu sau, Lão Phu Nhân Tôn Thị mới mở miệng nói, một vân giao. Thật đúng là xem thường nàng, một cái nho nhỏ nha đầu. cũng dám hòa thượng thư phủ gọi nhịp ôn ma ma ngươi đi theo ta bên người hầu hạ cũng có vài thập niên ngươi cảm thấy trước mắt ta hẳn là như thế nào làm nô tỷ tuy rằng hầu hạ lão phu nhân nhiều năm nhưng là này đầu góc nhưng vẫn không có tiến bộ không dám hổ ngôn loạn ngữ lão phu nhân gò má hơi hơi giật giật trong tay vê động phật châu động tác dừng lại ngươi người đi thỉnh đại phu liền nói ta đau đầu tật xấu lại tái phát này hai ngày khởi không tới giường Trong phủ phát sinh sự tình liền không cần hướng ta nơi này truyền, cái cỏ ầm ĩ không duyên hướng cơ chọc người phiền lòng. Là, Lão Phu Nhân. Đông viện bên trong đại phu nhân nghe thấy cái này tin tức, tức khắc giơ lên khỏe môi, lôi kéo tô vũ nghi tay nói, vũ nghi, xem ngươi tổ mẫu ý tứ, trong phủ sự tình liền tùy ý ta làm, lúc này đây, không ai có thể giữ được một vân giao. mươi 337 nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Tô phủ bên trong nhìn hết thể như thường, nhưng không khí lại càng ngày càng gấp anh, tràn đầy đều là một cổ sơn vũ dục lai phong mãn lâu ý vị, bọn hạ nhân mỗi người ngưng thần mín thở, tới tới lui lui bước chân đều phóng nhẹ rất nhiều. Bảo hoa trong chùa đã xảy ra lửa lớn, hoàng thượng rất là lo lắng ý đức trưởng công chúa An Nguy, phái hộ vệ lên núi muốn tiếp trưởng công chúa Hồi Hoàng Cung. Bởi vậy tin tức cũng coi như là giấu không được. không ít quan gia tiểu thư sôi nổi đánh lên núi cầu phúc danh nghĩa đi tới bảo hoa chùa, chờ mong có thể gặp được trưởng công chúa, liền tính là ngộ không đến, cũng có thể nương cầu phúc danh nghĩa, triển lãm một chút chính mình hiếu tâm. Khúc ma ma đem trong tay bưng chung trà bông, nhẹ dọng hướng y đức trưởng công chúa hồi bẩm chủ tử, một cô nương tới, nói là kinh Phật đã sao chép hảo. Y đức trưởng công chúa bưng lên chén trà tới, hơi hơi nhấp một ngụn, Hiện giờ ta ở trên núi tin tức đã lan truyền mở ra, lúc này, vẫn là không cần lại cấp một vân dao treo chọc phiền thoái, người đi đem kinh Phật tiếp nhận tới, ta liền không thấy nàng. Đúng vậy, một vân dao đôi tay phủng kinh Phật, đứng ở sân cửa, nhìn thấy khúc ma ma đi ra, hơi hơi bốn gôi hành lễ, khúc ma ma có lễ. Một tiểu thư quá mức khách khí, trưởng công chúa điện hạ làm nô tỳ truyền lời, nói đa tạ tiểu thư hỗ trợ sao chép kinh Phật. Trưởng công chúa điện hạ quá khách khí, vân giao thực sự không dám nhận. Khúc ma ma đem kinh Phật tiếp nhận đi, hành lễ nói, một tiểu thư đi thong thả. Một vân giao gật đầu đáp lễ, lập tức xoay người rời đi. Nàng vẫn chưa nghĩ muốn nhập ý đức trưởng công chúa mắt, cho nên không thấy được người cũng vẫn chưa thất vọng. Khúc ma ma nhìn nàng dứt khoát lưu loát thân ảnh, không khỏi hơi hơi kinh ngạc, trở lại ý đức trưởng công chúa trước mặt, liền đem sự tình nói một lần. Ý đức trưởng công chúa cầm lấy một quyển kinh Phật tới cẩn thận lật xem, mỗi người đều tức tiêm đầu muốn đến ta trước mặt tới, nàng nhưng thật ra cái ngoại lệ, cũng là thú vị. Quân Việt bên kia như thế nào? Việt vương điện hạ tinh thần thượng hảo, nô tỳ do hỏi quá thái ý ý, nói là một cô nương cấp điện hạ thượng dược cực hảo, nghĩ đến sẽ so đoán trước sớm khôi phục mấy ngày. Ý đức trưởng công chúa lật xem kinh Phật động tác một đốn, vậy là tốt rồi. Sương phòng bên trong. Việt Vương ở trong phòng đi dạo bước chân, thường thường liền hướng cửa xem một cái. Vu Hằng rũ đầu đứng ở một bên, nhìn thấy nhà mình chủ tử như vậy bộ dáng, không khỏi mở miệng nói. Điện hạ, một cô nương đi cấp ý đức trưởng công chúa đưa kinh Phật, trong chốc lát liền sẽ lại đây. Ngài sau lưng có thương tích, ngồi xuống hảo hảo nghỉ một lát nhi đi. Thật muốn không đến xưa nay thanh thanh lánh lánh vương ra, thế nhưng cũng có đối người như vậy để bụng thời điểm. Việt Vương bước chân một đốn. Ngay sau đó ngồi xuống bên cạnh ghế trên, mắt lạnh đánh giá Vũ Hằng, này đã hơn một năm tới, đều là Vũ Nghị ở Việt Tây cùng cánh Lăng Thành chi gian qua lại buôn ba, Bốn Vương tổng cảm thấy bạc đại hán, cũng nên làm hắn tới kinh đô hảo hảo nghỉ ngơi một trận, qua lại truyền tin sự liền giao cho ngươi, như thế nào? Vũ Hằng trên mặt một khổ, trong lòng thầm mắng chính mình lắm miệng, chủ tử, Vũ Nghị nào có thuộc hạ thông minh cơ linh, ngài dùng hắn khẳng định dùng không quen. Hán Việt Vương vừa muốn nói gì liền nhìn đến cửa có hạ nhân tiến vào thương bẩm điện hạ một cô nương tới vu hằng vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới trong lòng âm thầm cảm kích một vân giao nếu là lại vãn trong chốc lát chính mình liền phải lưu lạc thành vu nghị kia bù câu đưa tin bộ dáng gặp qua một cô nương vương gia đang ở trong phòng chờ ngài đâu làm phiền một vân giao đi vào phòng nhìn đến việt vương không khỏi chớp trước mắt mỉm cười bốn gôi hành lễ gặp qua tứ gia nhìn đến nàng này phó thần sắc, Việt vương không biết sao trên mặt nóng lên, không cần như vậy đa lễ, vừa rồi nghe vu hằng nói, ngươi đi cấp hoàng, cô cô đưa kinh phật. như thế nào nhanh như vậy liền tới đây. Nghe được lời này, một vân giao ý cười ra tăng một phân, thứ ra nơi này tin tức nhưng thật ra phá lệ linh thông, trưởng công chúa điện hạ không có thấy ta, cho nên ta liền trực tiếp lại đây. Việt vương giơ tay nắm tay, đặt ở bên môi ho khan hai tiếng, kiệt lực đem trong lòng không được tự nhiên áp xuống đi, âm thầm cấp vu hẳng ghi nhớ một bút, nếu không phải hắn mới vừa nói lời nói nhắc nhở, chính mình cũng sẽ không bại lộ thời khắc chú ý một vân giao tâm tư, phù hoàng phái người tiến đến bảo hoa chùa, muốn đem hoàng cô cô tiếp hồi hoàng cung, bởi vậy, kinh đô bên trong không ít các tiểu thư đều đi theo cùng nhau tới nơi này, hoàng cô cô không thấy ngươi, đối với ngươi là có chỗ lợi. Ta biết, hôm nay đến trưởng công chúa triệu kiến, Ngày mai ta liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mục vân giao đứng dậy, đi đến Việt vương bên người, ta giúp tứ ra xem một chút phía sau thương đi. Theo mục vân giao đến gần, một cổ nhàn nhạt mùi hương truyền đến, làm Việt vương cảm giác trong lòng nhiệt càng thêm lợi hại. Mục vân giao lại chưa phát hiện Việt vương thần sắc biến hóa, hơi hơi kéo xuống hắn phía sau quần áo, nhìn về phía phía sau lưng miệng vết thương. Cùng hôm qua so sánh với, miệng vết thương nhan sắc càng thêm thâm vài phần. Một ít thật nhỏ bọt nước đã biến mất, tình huống so hôm qua hảo không ít, miệng vết thương khôi phục không tồi, ta giúp ngài đổi một chút dược, lại tính dưỡng một đoạn thời gian hẳn là liền không có việc gì. Việt vương lực chú ý toàn bộ đặt ở chốt mũi mùi hương thượng, bởi vậy vẫn chưa chú ý tới nàng nói gì đó. Mục vân giao thấy thế, lại lần nữa mở miệng kêu một tiếng, tứ ra suy nghĩ cái gì. Việt vương trên mặt không chút biểu tình, chỉ là trong mắt thần sắc đong đưa có chút lợi hại. Giống như là thái dương chiếu xuống ra mặt, quang mang nhỏ vụn mà lòng lánh, suy nghĩ ngươi hơn cái gì hương. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắt rớt, như thế nào bất chi bất giác đem trong lòng tưởng hỏi ra tới đâu. Một vân dao cũng là hơi hơi sừng sốt, vội vàng về phía sau lui nửa bước, khoảng cách Việt vương xa một ít, vốn dĩ nàng trong lòng cũng là thực không được tự nhiên, chính là nhìn đến Việt vương một bộ mặt lạnh lại mặt đỏ dần bộ dáng. Không biết như thế nào đông nhiên cười ra tiếng tới. Trước kia vẫn luôn cảm thấy Việt vương tính tình thanh lãnh, mà hắn quanh thân cũng đích sắc thường xuyên quanh quần lạnh leo hơi thở. Hơn nữa kiếp trước không tính vui sướng hai lần gặp mặt, một vân giao vẫn luôn cho rằng Việt vương kho ở chung, nhưng hiện tại nhìn đến hắn phiếm hồng khuôn mặt, lại liên tưởng đến phía trước người này triển lộ ra các loại tiểu tâm tư. Không biết như thế nào thế nhưng cảm thấy vạn phần đáng yêu. Nghe được một vân giao cười khẽ thanh, Việt vương thần sắc càng thêm căng chặt, lại lần nữa nhịn không được bắt tay thành quyền đặt ở môi phía dưới ho khan hai tiếng, phía trước không cảm giác ra tới, hôm nay mới phát giác, ta phảng phất bị chút nội thương, tinh thần thường xuyên có chút hoảng hốt, cho nên mới hổ ngôn loạn ngữ. Nhìn hắn nghiêm trang nói hiệu nói vượng, một vân giao trong lòng không được tự nhiên ngược lại tiêu tán, chậm rãi đi đến Việt vương bên cạnh trên ghế ngồi xuống, nâng lên ống tay áo tới hơi hơi ngửi ngửi, Đã nhiều ngày ở bảo hoa trong chùa cầu phúc, vì biểu thành kính mỗi ngày tắm gội thay quần áo, tự nhiên là không có hơn quá hương, chẳng lẽ tư ra ngửi được ta trên người có mùi hương nhi. Việt vương trong lòng lại lần nữa cấp vu hằng nhớ thượng một bút, đều là hắn phía trước nói hiệu nói vượng, mới làm chính mình nỗi lòng bị đảo loạn, thế cho nên đối mặt vân giao thời điểm như vậy chân tay luôn cuống, có một ít ba chữ vừa mới xuất khẩu, Việt vương thần sắc càng thêm con bách. Ta nhưng thật ra hiểu được điều phối một ít hương liệu, tứ gia thích cái gì hương vị. Ta thích cái gì, ngươi liền hơn cái gì hương sao. Một vân dao hơi hơi nghiêng đầu chớp trước mắt, trong mắt ý cười càng thêm nùng liệt, nếu là tứ gia ngải phi như vậy yêu cầu nói, cũng không phải không thể. mươi 338 mắt thấy liền phải xui xẻo tô ra. Việt vương ánh mắt chợt sáng lên, tươi đẹp quang mang nháy mắt như ánh mặt trời chút xuống đến một vân dao trên người, ngươi phía trước hơn hương ta liền cực kỳ thích. một vân dao trên người đã không có phía trước kháng cử cùng xa cách ẩn ẩn mang theo thân mật lời nói xuất khẩu làm việt vương lồng ngực trung bang bang nhảy lên trái tim lại nhanh vài phần một vân dao gật gật đầu giảo hoạt trêu ghẹo nói thứ ra thích nói ngày khác ta làm người cho ngài đưa lại đây một ít có thể cho vu hàng giúp ngài hơn đến trên quần áo việt vương vốn định cự tuyệt chính là nhìn đến một vân dao bộ dáng lại luyến tiếc mở miệng một vân dao thấy thế không hề tiếp tục nói dỡn Tứ gia trên người thường không có trở ngại, về sau hảo sinh đổi dược tính dưỡng thì tốt rồi. Kinh Phật ta đã sao xong rồi, chuẩn bị thu thập một chút đồ vật, ngày mai liền hồi tô phủ. Mục vân giao mở miệng nói lên tô ra, trong phòng lược hiện kiểu diệm ấm áp không khí tức khắc tiêu tán. Việt vương trong lòng có cực đại mất mát hiện lên, bất quá trước mắt chính sự quan trọng, chỉ cần vân giao nguyện ý thân cận hắn, về sau bọn họ có rất nhiều thời gian chậm dại ở chung. Tô ra lúc này sợ là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ còn chờ ngươi trở về bị phạt. Mục vân giao gật gật đầu, ân, Tô Vũ nghi hận ta tận xương, lão phu nhân vẫn luôn sống chết mặc bây, lúc này đấu tranh anh dũng hẳn là đại phu nhân, nàng thủ đoạn nhưng không dung kinh thường. Ngươi có thể tưởng tượng tới rồi ứng đối phương pháp. Ở tới bảo hoa chùa phía trước, Tô Phủ trước cửa đã từng phát sinh quá một hồi trò khơi hài, bị ta trách phạt quá vương bà tử cùng lưu bà tử mạc danh đồng thời mất. Mà bọn họ người nhà tắc nháo tới rồi tô phủ trước cửa. Ân, ta nghe nói ngươi còn cho bọn hắn một người một trăm lượng bạc. Không tồi, cái kia lưu bà tử nhi tử còn tốt một chút, Người nhưng thật ra còn tính thành thật buồn phận. Nhưng cái kia vương bà tử nhi tử, hoàn toàn là cái du côn vô lại, Cho nên ta lại phái người đem kia một trăm lượng bạc cướp về, Đã nhiều ngày còn lúc nào cũng làm người tiến đến đem hắn trách đánh một đốn, Dặn do hắn không cần nói lung tung. Hơn nữa nợ cờ bạc bức bách tới cửa, hắn hiện tại tình cảnh phá lệ gian nan. Việt vương ánh mắt vừa động, người muốn lợi dụng hắn, cấp tô ra chế tạo chút phiền toái Tô ra đem ta coi làm thù địch, liên tiếp ra tay làm hại, ta tự nhiên phải hảo hảo tuyên dương một chút tô ra công tích vĩ đại. Lúc này, vương bà tử nhi tử hẳn là nháo đến Thuận Thiên Phủ. Thuận Thiên Phủ! Nhưng thật ra cái ý kiến hay, Thuận Thiên Phủ phủ doãn thẩm bình huệ làm người cương trực ghét ra rua ninh hót. Bởi vì là nhà nghèo xuất thân, xưa nay không sợ quyền quý, đã từng liền phụ hoàng đều dám gọi nhịp, còn hiệp trợ điều tra quá hoài an vương tham độc một án, hơn nữa hắn xưa nay hái lo chuyện bao đồng, mặc kệ đại án tiểu tình, đều thích tự mình hỏi đến, đã từng vì thế mệnh bệnh quá vài chẳng, phụ hoàng đối hắn cũng là không hề biện pháp, người đem sự tình đẩy đến hắn trước mặt, đủ tô ra. Đau đầu một thời gian, đây là thứ nhất, ta còn chuẩn bị một ít mặt khác thủ đoạn, Liền xem đại phu nhân ổn không xong được thơm ngọt mùi câu đã giải đi ra ngoài, đại phu nhân một khi cắn câu, cũng đừng tưởng lại tránh thoát đi ra ngoài. Nếu là yêu cầu ta hỗ trợ, tuy thời làm người truyền tin lại đây. Tuy rằng xem vân giao bộ dáng hẳn là có vạn toàn tính toán, nhưng vì để ngừa vắng nhất, hắn cũng yêu cầu đang âm thầm chuẩn bị một vài phương tiện tùy thời tương trợ. Đúng rồi, ta mẫu thân vẫn luôn nhớ tứ gia chịu thương, nghe nói ngày mai phải rời khỏi bảo hoa chùa lúc sau. Kiên chỉ muốn gặp tứ gia một mặt hướng ngài nói lời cảm tạ, không biết tứ gia nhưng có thời gian. Vừa mới lơi lỏng xuống dưới việt vương tức khắc lại khẩn trương lên, phu nhân muốn gặp ta. Nàng hiện tại còn không biết hiểu ta thân phận, có thể hay không cảm thấy ta cố ý lừa gạt. Nay ta đã có thể không rõ ràng lắm, xương phòng bên trong còn có một ít đồ vật muốn thu thập, ta liền đi về trước, ngày mai sáng sớm lại đến hướng tứ gia chào từ biệt. Chờ đến một vân dao rời khỏi sau. việt vương trong lòng có chút nôn nóng cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đem vua hằng kêu tiến vào tô phu nhân ngày mai muốn tới thấy ta chính là ta phía trước che giấu thân phận ngươi nói phu nhân có thể hay không trách tội vũ hằng nghĩ nghĩ ngăn không được dối tay gại gại ra đầu vương gia tô phu nhân đã biết ngài thân phận hẳn là sẽ càng thêm cao hứng đi vương gia này thân phận cũng là rất cao có vương gia một cô nương đối phó tô gia liền dễ dàng nhiều Việt vương mắt lạnh nhìn hạ vu hằng, cảm thấy vẫn là đem hắn ném hồi Việt Tây đi tương đối hảo, viết thư thông tri tần quản sự, làm hắn về kinh đô tới, nếu ta không chuẩn bị hồi Việt Tây, như vậy vương phủ cũng nên đứng đắn quản lý lên. Là, thuộc hạ này liền đi. Kinh đô tô ra, tô văn viễn vừa mới từ lại bộ trở về, liền nghe được thuận thiên phủ phủ doãn thẩm bình huệ tiến đến bái phỏng, vội vàng phân phó người đem này dẫn tới phòng khách, thượng hào trà chiêu đãi. thẩm bình huệ dựa theo quan viên phẩm giai so với hắn muốn thấp một bậc chính là thuận thiên phủ quan sát kinh đô và vùng lân cận sự vật thuận thiên phủ phủ doán địa vị xưa nay đặc thù tuy rằng là chính tam phẩm nhưng là cùng đứng đắn biên giới đại quan không có gì khác nhau mà thẩm bình huệ người này tính tình xưa nay chính trực không ai nguyện ý dễ dàng đi trêu chọc nhìn thấy tô văn Viện đi ra thẩm bình huệ tiến lên hành lễ gặp qua tô đại nhân thẩm đại nhân không cần đa lễ Không biết thẩm đại nhân tới đây, chính là có chuyện gì. Liên ở hôm nay tiếp một cọp án tử, ngôn ngữ chi gian đề cập tới rồi tô đại nhân trong phủ, cho nên cô ý tiến đến dò hỏi một vài, có điều mạo phạm chỗ, còn thỉnh tô đại nhân bao dung. Liên lụy đến tô mỗi trong phủ án tử. Tô văn viễn nhăn lại giữa mày, tâm tư nhanh chóng chuyển động, không biết là cái gì án tử, còn muốn làm phiền thẩm đại nhân chuyên môn đi một chuyến. Có một người danh vương trụ, đến thuận thiên phủ báo án. Công bố có người giết mẹ hắn, còn ra tay cướp đoạt hắn tiền tài, uy hiếp thánh mạng của hắn. Chưa bao giờ nghe nói qua người này, cùng ta tô già có quan hệ gì. Này vương trụ ngài khả năng không có nghe nói qua, nhưng là nàng lương đã từng là tô phủ hạ nhân, khoảng thời gian trước bị trưởng trách mười hạ lúc sau đuổi ra tô gia, 9 ngày lúc sau, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Tô văn Viễn thần sắc bất biến, thầm đại nhân như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới. Thật là nháo quá như vậy vừa ra, mấy ngày trước đây này vương chủ còn đến tô phủ trước cửa khóc náo, nói là không có tiền cho hắn nương làm tăng sự, ta phu nhân còn làm người cho hắn một trăm lượng bạc, hắn lúc ấy cầm bạc vô cùng cao hứng đi rồi, như thế nào hiện tại lại đến thuận thiên phủ đi cáo tô ra trạng chẳng lẽ nói là lòng tham không đáy cảm thấy bạc cấp thiếu. Một trăm lượng bạc cũng không phải là số lượng nhỏ, người bình thường ra có thể làm mấy chục chàng thương sự, Tô ra vì cái gì cấp nhiều như vậy bạn? Lúc ấy bản quan không ở bên trong phủ, trở về lúc sau nghe nói là ta vị kia cháu ngoại gái ra mặt giải quyết, hạ lệnh trách đánh hai người, cũng đem các nàng đuổi ra phủ chính là nàng. Có lẽ là đột nhiên nghe được hai người mất, trong lòng băn khoăn đi, cho nên mới từng người cho một trăm lượng bạc, làm cho bọn họ hảo sinh xử lý tang sự. Chính là bản quan cha hỏi một ít ba cánh Nghe nói ngày đó một tiểu thư là muốn thỉnh đại phu tới xem xét vương bà tử cùng lưu bà tử cụ thể nguyên nhân chết, là ngài phu nhân mở miệng ngăn lại, rồi sau đó một tiểu thư mới làm người lấy ra 200 lượng bạc phân cho hai nhà. Tô phủ trước cửa cấm ba cánh tùy ý thông hành, các ba cánh ở xa hơn một chút địa phương vây xem, làm sao có thể đủ biết cụ thể đã xảy ra cái gì, bất quá là bảo sao hay vậy thôi, thẩm đại nhân trưởng quản thuận thiên phủ nhiều năm, hẳn là minh bạch. tin vỉa hẹ chi ngữ, chính là không coi là chứng cứ. Tô Văn Viện thần sắc chấn định, không hề có đem Thẩm Bình Huệ nói để ở trong lòng. Đích xác như thế, ta nơi này lưu lại một vật, không biết Tô Đại Nhân có hay không ấn tượng. Thẩm Bình Huệ nói, từ ống tay háo trung lấy ra một khối nho nhỏ thẻ bài, mặt trên có khắc Tô ra chữ chương mươi 339 vận số năm nay không may mắn Tô ra. Tô Văn Viện ánh mắt một ngưng. Bộ dáng này nhìn đảo như là tô gia hạ nhân dùng đối bài, ngày thường lãnh thẻ bài ra ngoài làm một ít việc vặt vãnh, bất quá hồi phủ lúc sau đều là muốn đem đối bài giao trở về, gần nhất trong phủ vẫn chưa nghe nói có đối bài mất đi. Tô đại nhân nhưng xác nhận không có đối bài mất đi quá. Tô văn viện giữa mày vừa động, ngày thường, bản quan cũng là công việc bận rộn, cụ thể có hay không đối bài mất đi, thật đúng là không rõ lắm, chờ lát nữa ta liền tìm quản gia tiến đến dò hỏi. Nếu là có đối bài mất đi, nhất định báo danh thẩm đại nhân nơi đó đi. Cũng hảo, như thế, ta đây liền không tiếp tục quấy dày, tô đại nhân nếu là nhớ tới cái gì tới, còn thỉnh kịp thời báo cho. Nhất định, thẩm bình huệ đi này một chuyến, cũng không phải thật sự lòng nghi ngờ tô ra, đệ nhất, cái kia vương trụ bản thân chính là cái du côn vô lại, hắn nói có thể hay không tin còn còn chờ thương thảo, đệ nhị, liền tính là thực sự có việc này. Tô Gia muốn làm vương trụ không mở miệng được, cũng là kiện rất đơn giản sự tình, không đến mức nói làm hắn nháo tới rồi thuận thiên phủ. Chỉ là, hắn này một chuyến lệ thường do hỏi, lại dẫn tới kinh đô bên trong lời đồn đại phân khởi. Gần nhất một đoạn thời gian, kinh đô bên trong náo nhiệt vô cùng, hơn nữa phần lớn đều cùng Tô Gia nhắc lên quan hệ, lúc này đây, càng là hiếm thấy liên lụy đến mạng người kiện tụng, Không ít người sôi nổi đứng dậy, Lời trong lời ngoài nghị luận phía trước tô ra cửa trò khôi hải. Ngày đó, vương bà tử cùng lưu bà tử nhi tử từng người lánh 100 lượng bạc rời đi, chính là làm các bá cánh hảo sinh nghị luận quá một trận. Rốt cuộc kia chính là 100 lượng bạc, tùy tay đã bị tặng ra tới, này hào phóng trình độ làm người liễu lươi không thôi. Không ít người đem ngày đó cảnh tượng miêu tả đến giống như lúc đem ngân phiếu lấy ra tới đưa qua đi chính là một người kêu mặc ngọc thị nữ, các ngươi cũng không biết đi. Kia Mặc Ngọc cũng không phải là giống nhau thị nữ, nàng là ở Tô Gia Hầu Hạ Lao Phu Nhân, bằng không sao có thể tùy tay liền lấy ra 200 lượng bạc. Bạc là Kia Mặc Ngọc cấp sao? Không đều nói là Tô Gia biểu tiểu thư, cũng chính là vị kia một cô nương cấp. Lúc ấy hình như là nghe thấy một cô nương nói gì đó, còn nói vương gia cái kia vương trụ lừa bịp tống tiền đâu, làm người đi tìm đại phu, điều tra vương bà tử nguyên nhân chết, bất quá làm Tô Gia đại phu nhân cấp ngăn lại. Vì cái gì ngăn lại à, liền tính là tô ra lại hào phóng, cũng không đến mức nói một cái hạ nhân đã chết liền cấp như vậy nhiều bạc đi, nhất định có cái gì nhận không ra người nguyên nhân. kia ai biết được, bất quá thẩm đại nhân đều đi tô ra dò hỏi, không nói được. Một câu kinh trăm người khẩu liền sẽ hoàn toàn thay đổi bộ dáng, hơn nữa một vân giao làm người đang âm thầm cố tình dẫn đường, dần dần kinh đô bên trong sôi nổi tung tin vịt vương bà tử cùng lưu bà tử là bị tô ra người hại chết. Sở dĩ cấp ra kia một trăm lượng bạc, bất quá là muốn phóng khẩu. Mà vương bà tử nhi tử vương trụ lòng tham không đáy, được một trăm lượng lúc sau còn muốn lừa bịp tống tiền càng nhiều. Tô ra người không thèm để ý, còn âm thầm phái người đi hại hắn. Vương trụ không có cách nào, vì mạng sống chỉ có thể đem sự tình thọc tới rồi thuận tiên phủ. Tô văn viễn nghe thấy cái này tin tức lúc sau sắc mặt xanh mét, vội vàng đi gặp đại phu nhân mạnh thị. Ngày đó vương bà tử cùng lưu bà tử người nhà nháo thượng phụ tới, vì cái gì phải cho bọn họ bạc. Đại phu nhân mạnh thị đang ở tính toán như thế nào trừng trị một vân giao, nghe được lời này, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, lào ra, như thế nào lớn như vậy hỏa khí. ngươi có biết hiện tại kinh đô bên trong tin tức đều lan truyền thành cái dạng gì? Không biết có bao nhiêu người ta nói chúng ta tô ra giết người diệt khẩu, lúc sau lại cho một trăm lượng bạc làm phong khẩu phí. còn như vậy ẩm ĩ đi xuống, không nói được sự tình liền sẽ thọc đến trước mặt hoàng thượng, chúng ta tô ra thể diện còn muốn hay không. Đại phu nhân kinh hãi, ngày đó sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, hơn nữa có người ở bên ngoài chửi bới vũ nghi thanh danh, ta vội vàng giúp vũ nghi chính danh, liền giao cho một vân giao đi xử lý. Giao cho nàng. Ngươi là ngại sự tình không đủ loạn không thành, còn đem một vân giao liên lụy tiến vào. Lao ra, Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta nghe xong mơ màng hồ đồ, đến bây giờ cũng không minh bạch. Tính, chuyện này hoàn toàn là giả dối hư hảo, cũng không sợ thẩm bình hoẹ điều tra, hiện tại tra một chút trong phủ đối bài, nhưng có mất đi. Đại phu nhân vội vàng làm người đi tra, phía dưới hồi nói chuyện tới nói, đối bài đều hoàn hảo không tổn hao gì cũng không mất đi. Đại phu nhân nhẹ nhàng thở ra, lao ra, trong phủ đối bài làm cũng không phải thực tinh tế. Có người vì bôi đen chúng ta tô ra, cố tình giả tạo cũng nói không chừng. Tô Văn Viễn gật gật đầu, người trước hảo hảo cha một cha trong phủ từ trên xuống dưới, vạn không cần loạn chuyển cái gì không đàng hoàng ngôn ngữ, ta hiện tại đi một chuyến thuận thiên phủ. Đối bài không có vấn đề nói, tô ra hiểm nghi liền có thể rửa sạch. Đại phu nhân gật gật đầu, nữ chặt giữa mày lại chưa từng giãn ra khai. Nàng tổng cảm thấy sự tình không có như vậy đơn giản, chính trong lúc suy tư. liền nghe được tề ma ma tiến đến bẩm báo, phu nhân, cửa tới một nữ tử, nói là tới cấp một tiểu thư tặng đồ. Đại phu nhân hiện tại đối một vân giao trán ghét đến cực điểm, nghe được lời này cười lạnh một tiếng, cái gì không đứng đắn đồ vật đều hướng trong phủ đưa. khi chúng ta tô ra là cái gì địa giới, nhưng hỏi rõ ràng, đưa chính là cái gì? nói là đưa nghe vân phưởng cùng không tiện lâu kiếm lấy bạc. đại phu nhân ánh mắt vừa động, đưa bạc. có biết đưa nhiều ít? này nô tỳ không hỏi tề ma ma sắc mặt trắng bệnh nàng yết hầu đến bây giờ như cũ ẩn ẩn làm đau bất quá nàng ở bảo hoa trong chùa hành sự bất lực lại bị tô vũ nghi hạ lệnh trách phạt vài lần sợ địa vị khó giữ được liền nghĩ lấy công chúa tội bởi vậy khó chịu cũng không dám nghỉ ngơi như cũ thật cẩn thận hầu hạ ở đại phu nhân trước mặt đại phu nhân trên dưới giật giật đôi mắt bên môi giơ lên một mặt cười lạnh đem người kêu tiến vào ta tự mình gặp một lần Đúng vậy. Tới đưa ngân lượng chính là Vân Xuân, từ một vân giao rời đi cánh lăng thành lúc sau, tần quản sự liền một lòng như hoa suy nghĩ muốn ở kinh đô khai một chỗ không tiện lâu, địa phương đã có chút mặt mày, liền làm Vân Xuân lánh người tới nơi này đi trước gián xếp. Một vân giao cũng là đi bảo hoa chùa phía trước mới được tin tức, bởi vì thời gian bội vàng, cũng chưa tới kịp gặp một lần Vân Xuân, bảo hoa trong chùa xảy ra chuyện lúc sau, liền làm tư thư liên lạc nàng. làm nàng hỗ trợ xử lý chút việc vân xuân bộ dạng cũng không tính nhiều xuất sắc nhưng là quanh thân hơi thở làm người cảm giác phá lệ thoải mái bất quá nàng cố tình thu liễm dưới liền có vẻ bình phạm rất nhiều gặp qua đại phu nhân vân xuân vào cửa quỳ xuống đất hành lễ bộ dáng có chút câu nệ xem nàng dáng vẻ này đại phu nhân thái độ bình đạm xuống dưới xem ra chỉ là một cái hạ nhân ngươi là tới cấp vân giao đương ngân lượng hồi phu nhân là Vân giao đi bảo hoa chùa cầu phúc, tạm thời không có trở về, ngươi đem đồ vật cho ta đi. Vân Xuân sắc mặt trần trờ, như vậy, có phải hay không không thỏa đáng? Ân, Chẳng lẽ tô ra còn có thể muội hạ điểm này bạc không thành? Đại phu nhân sắc mặt không vui, thanh âm lạnh vài phần. Vân Xuân vội vàng hành lễ, vẻ mặt có vẻ càng thêm câu nệ, ta trăm triệu không dám nghĩ như vậy, nếu tiểu thư không ở, kia này đó ngân lượng liền trước giao cho phu nhân đi. làm phiền phu nhân thay chuyển giao đại phu nhân lược hiện tiểu căng gật gật đầu ân vân giao hẳn là ngày mai là có thể trở về ngươi đại thật xa từ cánh lăng thành đi vào nơi này cũng không dễ dàng liền ở trong phủ trước trụ hai ngày đi vân xuân rất là kinh hỉ là đa tạ phu nhân thế ma ma hảo sinh đem người dẫn đi gian xếp đúng vậy chương 340 tiền tài động lòng người chờ thế ma ma mang theo vân xuân lui xuống đi Đại phu nhân có chút khinh thường nhìn thoáng qua trong tầm tay hộp. trước kia vài lần nghe Tô Thanh Ngô nói nghe vân phượng cùng không tiện lâu ảnh hưởng trọng đại, nàng trong lòng là không tin, chỉ cần nói kinh đô bên trong làm lớn tú phường cùng trà trang đều nhiều đếm không xuể, khả năng lại lại hưu hạc hẩn, chẳng lẽ một vân giao liền cùng người khác không giống nhau sao? Đại phu nhân vừa nghĩ, một bên giơ tay mở ra hộp, nhìn đến bên trong chỉnh chỉnh tề tề một đại chồng ngân phiếu lúc sau, đôi mắt hơi hơi trợn mắt. Cầm lấy một chương ngân phiếu tới đánh giá cẩn thận, phát hiện mỗi một chương đều là ngàn lượng mặt trán, cẩn thận nhẹ điểm một chút, ước chừng có 20 vạn lượng. Đại phu nhân méo ngân phiếu ngón tay hơi hơi phát run, ánh mắt kinh nghi bất định, khoảng thời gian trước, một vân dao mới ở cánh lăng thành hiến cho ra tới 10 vạn lượng bạc trắng, hiện tại ngắn ngủn thời gian, thế nhưng lại có 20 vạn lượng bạc thiên trướng. Chẳng lẽ nói Tô Thanh Ngô không chỉ có không có đánh giá cao một vân dao? Ngược lại là đem nàng xem thường, nếu rửa theo như vậy kiếm lấy ngân lượng tốc độ, nghe vân phường cùng không tiện lâu quả thực chính là một bộ ôm tiền kim ba tử. Mẫu thân, ngài đây là đang xem cái gì? Tô vũ nghi chậm rãi đi vào tới, nhìn thấy đại phu nhân thần sắc tựa hồ có chút kích động, không khỏi nghi hoặc mở miệng hỏi. Đại phu nhân vội vàng đem trong tay ngân phiếu phóng tới hộp, phịch một tiếng đem hộp cái hảo, ngự khí có chút rét run, ngươi như thế nào lại đây? cũng không làm người thông báo một tiếng tô vũ nghi sửng sốt ta đi vào tới thời điểm không có nhìn đến tề ma ma cho nên liền không làm người thông báo thỉnh mẫu thân không cần sinh khí đại phu nhân ý thức được chính mình có chút thất thố vội vàng thu liễm thần sắc không ngại mới vừa rồi nghĩ tới một vân giao trong lúc nhất thời trong lòng tức giận khó nhịn nói chuyện không khỏi trọng chút mau tới ngồi xuống cánh tay còn đau lợi hại đại phu cấp dùng dược cực hảo Lúc này nhưng thật ra không thế nào đau, chỉ là nữ nhi tưởng tượng đến một vân giao liền khí tâm căn đau, liền tĩnh dưỡng đều không có tâm tư. Tô Vũ nghi nói, ánh mắt rừng ở đại phu nhân dùng tay ấn cái hộp gỗ, mẫu thân, nơi này là cái gì, vừa mới xem ngài tựa hồ thực nghiêm túc bộ dáng Không có gì, hạ nhân đưa lại đây một chút tiểu ngoạn ý nhi, thương ở trên cánh tay không phải là nhỏ, đại phu phía trước chính là lặp lại dặn dò ngươi muốn hảo sinh tĩnh dưỡng. mục vân giao ta đều có biện pháp xử trí người an tâm đem thương dưỡng hảo là được ngày mai mục vân giao hẳn là liền đã trở lại đến lúc đó chỉ lo xem kịch vui là được là mẫu thân chờ đến tô vũ nghi lui ra ngoài lúc sau đại phu nhân lại lần nữa mở ra hộp gỗ ngón tay nhẹ nhàng mà ở ngân phiếu thượng ngân trớn nàng xuất thân tự mạnh ra từ nhỏ cẩm y hiện ngọc thực đối tiền bạch một loại xưa nay không thế nào coi trọng đi vào tô ra lúc sau trưởng quản hậu viện Thấy được mỗi ngày tiền tài ra ra vào vào, dưỡng này từ trên xuống dưới cả gia đình người, dần dần mới ý thức được tiền tài tầm quan trọng. Đặc biệt là Tô Văn Viễn đầu phục Tấn Vương lúc sau, mượn dùng thân cư lại bộ tiện lợi, không thiếu giúp Tấn Vương mượn sức quan hệ, trong tay ngân lượng tiêu phí liền càng thêm nghiêm trọng, trước kia có Xuân Thêu Phường chống đỡ, mỗi năm còn có thể có điều lợi nhuận, nhưng Xuân Tú Phường bị niêm phong cũng có đã hơn một năm. Này một năm tới chỉ dựa vào tô ra cửa hàng cùng thôn trang thượng thu vào hoàn toàn là thu không đủ chi. Mắt thấy lại quá mấy tháng liền phải ăn Tết, ngày Tết trong lúc đi lại càng thêm thường xuyên, năm nay Tấn Vương cùng Lăng Vương chi gian cạnh tranh càng thêm kịch liệt, năm lễ cũng là càng thêm dày nặng, mấy ngày hôm trước Tết Trung Thu cũng đã có chút trứng trọi đá, nếu không có tân tiền mới tiền thu, ăn Tết nhất định là chống đỡ không được. 20 vạn lượng bạc đại phu nhân có chút ảo não? Nếu sớm biết đưa lại đây chính là nhiều như vậy bạc, nàng liền sẽ không tự mình ra mặt đi gặp Vân Xuân, mà là làm tề ma ma đem đổ vật tiếp nhận tới, kể từ đó, nàng liền có thể đem này bút bạc khấu lưu xuống dưới, chẳng sợ về sau có người truy vấn khởi bạc rơi xuống, cũng có thể thuận thế thoái thác sạch sẽ, cùng lắm thì chính là hy sinh một cái tề ma ma thôi.